Chương 106 Sẽ quay lại lần nữa Một Ý thức của Bạch Uyên rốt cuộc cũng trở lại Ánh nắng xuyên thấu qua mi mắt Rọi vào đồng tử, hơi có chút trói chang Long mi nàng trun trảy Tiếp theo chậm rãi mở mắt Ánh mắt Bạch Uyên thanh tĩnh Mang theo đầu khổ Long mi giống như cuốn quanh muôn vàng u sầu trối rắm Môi bạc trầm mặt miếm thành một đường Tịch dương chiếu vào gương mặt tái nhợt Càng có vẻ thê lương thiên tiên sinh đứng bên cạnh hồ nước hai tay cho vào bên trong ống tay áo cúi đầu nhìn bạch uyên người tỉnh một lát sau bạch uyên mới giống như giật mình lại nào phục hồi tinh thần ngẩng đầu nhìn về phía thiên tiên sinh ánh mắt dao động là ngươi đúng ngươi cũng đã khôi phục trí nhớ chắc sẽ không khó đoán ra ta là người của phệ huyết lâu ta chính là thủ hạ của linh lam đường chủ thần y đường thiên nhật Nàng sao rồi? Hai ngày trước có tin tức từ thần y đường truyền tới, nói là nàng vẫn chưa tỉnh. Khi cùng người đánh nhau ở lãnh trúc đường, nguyên khí của nàng đã bị tổn thương. Một kiếm bất ngờ trong rừng lại càng làm cho thương tích thêm trầm trọng. Khi ta nhìn thấy nàng ấy, một chân nàng đã bước vào cửa diêm la. Miệng vết thương không ngừng chảy máu, ý thức mơ hồ, sốt cao liên tục. Bây giờ còn sợ là vẫn đang kề cần sinh tử. Chỉ dựa vào một ít thảo dược quý của thần y đường mà duy trì tính mạng thôi. Huống chi nàng đã có ý muốn chết. Ý thức sinh tồn không mạnh. Nói thật, tình huống như vậy mặc dù là ta cũng không nắm chắc được mấy phần. Người cố ý gạt thân phận đến khôi phục trí nhớ cho ta. Chính là muốn ta trở lại về huyết lâu. Phải. Cho dù này có thể tỉnh lại hay không, ta nghĩ nàng vẫn hy vọng người có thể ở cạnh nàng, chứ không phải đoạn tuyệt bỏ rơi nàng. Tuy rằng ta ghét người đối xử với nàng như vậy, nhưng thân vừa là thuộc hạ vừa là bạn hữu của nàng. Vô luận thế nào, ta đều muốn thành toàn tâm nguyện của nàng. Có lẽ cũng là một nguyện vọng cuối cùng, cũng không chừng. Vậy người có đi không? Ánh bắt bạch uyên có chút thống khổ, nàng biết có lẽ nếu mình quyết định trở về thì không bao giờ có thể dứt bỏ được lần nữa. Trối cuộc là không thể thuyết phục bản thân bỏ mặt nàng ấy. Khi bị thương, người sang sóc và làm bạn với nàng chính là Linh Lam. Người lựa chọn không uống vòng xuyên canh mà nhớ hết thảy là Linh Lam. Người vẫn trước sau yêu nàng như một, cho dù nàng đã không còn nhớ gì cũng là Linh Lam. Nàng quả thật không dám tưởng tượng những năm qua Linh Lam sống như thế nào. Nàng ấy đã cô đơn thống khổ ra sao? Tất cả kỷ niệm đều chỉ có một mình ghi khắc Trên đời không có người thứ hai nhớ rõ, thậm chí ngay cả khi đối mặt với sự thật. Linh Lam vẫn quyết định một mình nhận lấy tất cả bi thương. Những khi gặp nhau hết lần này đến lần khác, nên lại lạnh lùng kiên quyết, cầm kiếm không chút do dự đâm vào thân thể người nàng từng yêu nhất, để mặt cho máu tươi chảy đỏ toàn thân. Những chuyện này, đối với Hiểu Linh Lam mà nói, là tra tấn tâm can đến mức nào. Giờ phút này nàng có thể nhớ lại rõ ràng những hình ảnh kia, bây giờ rốt cuộc nàng có thể hiểu được ánh mắt Linh Lam lúc đó, bởi vì hiểu được nên đau lòng. Đau Như là cánh hoa muốn vỡ vụn thành ảnh nhỏ Nàng hận chính mình Không thể tha thứ chính mình đang ca sợ Linh Lam hết lực này đến lực khác thống khổ Mà thất vọng vì nàng Nhưng mà rõ ràng cả bản thân nàng cũng cảm thấy thất vọng về mình Vì sao Linh Lam lại yêu nàng say đắm như vậy Trái lại những thứ nhật được Tất cả đều là thương tổn. Cho đến khi toàn thân đầy thương tích Sau đó ngã xuống trước mặt nàng Ngày hôm nay nhớ lại Nàng như vậy tàn nhẫn không chịu nổi Trong đầu Bạch Uyên hiện ra câu nói cuối cùng của Linh Lam Qué môi nàng ấy còn cố sức cho mình một nụ cười Nàng nói Bây giờ thì tốt rồi Như vậy mới không ai nợ ai Vĩnh viễn không gặp lại Những lời đó chính là những lời trước kia nàng từng nói Như lại biến thành thanh trụy thủ sắc bén đâm vào thân thể nàng Làm cho máu tươi đập đìa Nàng không muốn Nàng không muốn cả hai không ai nhớ ai Vĩnh viễn không gặp lại Nè không muốn Linh làm chết để lại một mình nè cô đơn trên cuộc đời. Nè sẽ không còn được gặp lại gương mặt quen thuộc với má lúng đồng tiền kia nữa. Tuy rằng khương mặt bình tĩnh nhất trong lòng thiên vật đã có chút không yên, hắn chú ý thường sắc Bạch Uyên, thấy đối phương dường như, như đang tự giày vò. Hắn cúi đầu mang theo chút bất đắc dĩ, thiên vật trầm mặt đợi câu trả lời sau cùng. Như vậy một lúc lâu hắn rốt cuộc nhìn thấy Bạch Uyên ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo sự kiên quyết. Hắn nghe được thanh âm mệt mỏi của Bạch Uyên phàn lên. Đưa ta tới phệ huyết lâu đi. Ta muốn gặp nàng. Tô Trịnh Nhi rót một chiếc nước cho hoa dĩ mạc đang ngồi trên giường, ánh mắt ôm nhu. trở hơn chưa? Ừ. Hoa dĩ mạc gật gật đầu thở ra một hơi, sau đó ngưỡng đầu nhìn Tô Trịnh Nhi đem chén không trả về, bỗng như miệng cười. Ba ngày không gặp. Trần Nhi có nhớ ta không? Tay Tô Trịnh Nhi cặp chén dừng một chút, đang trầm ngâm thì một bàn tay hoa dĩ mạc đã bao trùm lên bàn tay nàng. Lời nói mang theo ít cười dừng bên tay. Ta rất nhớ Trừng Nhi. Ánh mắt Tô Trịnh Nhi mềm mại hơn vẫn chưa đắp lại cái gì. Nàng chỉ lãng lặng nhìn hoa dĩ mạc đôi mắt đều xinh đẹp, phải chiếu gương mặt với lúng đồng tiền của hoa dĩ mạc Khoa dĩ mạc hơi cúi người, tay trái xoa đuôi chân mày Tô Trần Nhi, ngón tay tinh tế phát họa bị mắt nàng, dọc theo hai má mơn trấn xuống dưới, cuối cùng dừng trên khóe môi Tô Trần Nhi. Ngón tay hơi lạnh đảo qua môi bạc của đối phương, ánh mắt hoa dĩ mạc thực sự chăm chú, nhẹ giọng mở miệng. Trần Nhi, khi nhận được thư của thiên tiên sinh ngoài rừng, đã có biết vì sao ta quyết định giúp đỡ Bạch Uyên khôi phục trí nhớ? Ừ, ta biết. Khói môi hoa dĩ mạc cười có chút mềm mại, ánh mắt lạnh thấu xương hóa thành một vụn nước ao, mềm nhẹ phiêu đảng, nàng nói. Ta cũng như nàng đoán được một ít chuyện của Bạch Uyên và Linh Lam, nhất là chuyện uống căm vong xuyên. Trước đó Linh Lam có hành vi kỳ quái cũng đã giải thích rất nhiều chuyện. Về phần ý tưởng của thiên tiên sinh, ta cũng đại khá hiểu biết một chút. Ít nhất ta muốn làm cho hai người họ hòa hợp trở lại. Ta vốn tưởng rằng chỉ có ta mới có thể tồn tại tầm tư như vậy. Tình yêu của bản thân là chuyện giang hồ chính đạo khinh thường. Sau khi biết chuyện tình của hai người bọn họ, không biết sao, ta lại cảm thấy có chút an tâm. Dừng một chút, khóe môi đang cười của hoa dĩ mạc có chút nhạt dần. Mặc dù bây giờ ám đạm như vậy, nhưng ta tin tưởng hai người bọn họ nhất định đã trải qua đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt, làm người ta cực kỳ hâm mộ. Mà người đã trải qua như vậy, ta không tin vận mệnh có thể làm cách nàng chia lìa. Tự như ta không tin, vận mệnh có thể đem chúng ta chia lìa. Hoa dĩ mạ xuất thần nhìn Tô Trừng Nhi, cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ. lại đem câu nói cuối cùng kia nút vào đáy lòng, vui vào thân thể trở thành một trăm ngôn cho mình. Tuy đàn thời gian trải qua không bao lâu nhưng nàng lại cảm thấy nữ tự trước mặt sớm đã khắc vào sâu trong xương tủy của mình chỗ cũ không bỏ được. Nhẹ nhàng kéo ra cũng làm cho máu thịt đau đớn. Tô trịnh như nhìn hoa dĩ mạng trước mặt có chút hoạn hốt, ánh mắt thầm thúy thực sắc an hòa. Nàng đưa tay vé mái tóc đen tán loạn của đối phương ra phía sau. Ánh mắt nàng dừng trên người hoa dĩ mạ sóng mắt lưu chuyển. Sẽ không chia lìa, Nhưng mà hai người họ trải qua đến bây giờ, đau khổ như vậy, sao ngươi lại hâm mộ các nàng? Mắt hoa dĩ mạ chớp chớp, dừng một lát cuối cùng cũng không nói gì hết, nàng chỉ lãng lặng mỉm cười, sau đó lắc lắc đầu. Ánh mắt tô trình như nhìn hoa dĩ mạc thật lâu, mang theo ánh sáng giống như đã hiểu hết suy nghĩ trong lòng đối phương, nàng cũng không hỏi nữa trầm mặt một lát, thay đổi đề tài nói. Bạch Uyên cũng đã khôi phục trí nhớ, chắc là cũng sắp đến lúc tái vẻ huyết lâu. Thân thể người có ổn không? Không ảnh hưởng gì. Chỉ là tinh thần có chút không tốt thôi. Trần Nhi khẳng định Bạch Uyên sẽ đáp ứng tới phẻ huyết lâu. Ừ, Thiên Thiên Sinh cũng là người của phẻ huyết lâu. Chuyện này rất quan trọng. Hẳn là không chỉ một mình hắn bày ra kế hoạch này. mà dù chúng ta không biết hai người bọn họ trong lúc đó xảy ra chuyện gì mới có thể ra nông nổi này. Này đối phương thư diệp lên làm trọng thư muốn làm Bạch Uyên mềm lòng. Chỉ có như thế mới có thể chừng chính cãi bỏ gút mắt. Dù sao trong lúc đối mặt sinh tử, Rồi hãy mất đi thứ quý trọng nhất càng lớn Lựa chọn cũng sẽ càng thêm đúng đắn Nói như vậy Một khi Bạch Uyên tất về huyết lâu Chính bác nhìn thấy bộ dạng trọng thương của Linh Lam Khả năng nàng ấy ở lại đó Sẽ càng lớn Linh Lam có được thuộc hạ như vậy Quả như là chuyện may mắn Vinh Tuyết Cung cũng không dễ bỏ qua chuyện này Nếu làm cho các nàng biết được Cùng chủ nhà mình Để lâu chủ về huyết lâu bắt cóc Không biết sẽ như thế nào đây Tất nhiên không thể làm cho các nàng biết được Mà ba ngày như không ăn gì rồi Tôi nói vài thứ mang lên cho ngươi Nói xong liền muốn đứng dậy Hoa dĩ mạc thấy thế thương thụ Kéo lấy ống tay áo Tô Trịnh Nhi Tô Trịnh Nhi quay đầu lại Nhìn phía Hoa dĩ mạc cho nàng mở miệng Trịnh Nhi đâu cần phiền phức như vậy Đói bụng có nhiều cách để no Tô Trịnh Nhi nghe vậy liền giật mình Tại hoa dĩ mạc, những tay áo Tô Trịnh Nhi đã trượt xuống đến cổ tay nàng, nhẹ nhàng nắm chặt kéo xuống. Cả người Tô Trịnh Nhi liền thuận thế ngã xuống. tay trái hoa dĩ mạc cực kỳ thành thạo ôm lấy thắt lưng Tô Trịnh Nhi. Tô Trịnh Nhi giật mình, khi vạn ứng lại thì đã nằm trong lòng hoa dĩ mạc. Mùi dược hương thơm ngào ngạt, nhánh mắt đêm nàng bao vây. Trịnh Nhi Khánh nam dịu dàng cúi xuống dừng bên tay Tô Trịnh Nhi, gương mặt quen thuộc bao trùm lấy nàng. Ở môi hơi lạnh dừng trên môi nàng. Hoa dĩ mạc nhẹ nhàng hôn môi tô trịnh nhi, lực đạo ôm nhu, môi lưỡi cuốn lấy nhau, giống như đang hưởng thụ chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Nàng chậm rãi hút lấy hương thơm đối phương, đáy mắt tiến ra tình ý nồng nàn. Ba ngày ngắn ngủi lại giống như xa nghìn trùng, tưởng niệm cuốn lấy trong lòng, nhưng không thấy điểm cuối. Nhật hoa dĩ mạc trên đây tình cảm ấm áp, để mất mát ban đầu cỏ rửa hầu như không còn chút gì. Trần Nhi, mặc dù ta đã ao ước có được nhiều thứ nhưng lại không thể đạt được, nhưng mà có thể có nàng bên cạnh mình, mặc dù là không nói gì ta cũng thật hạnh phúc. Mắt tô Trần Nhi chớp chớp, ánh mắt dịu dàng, đẩy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng rút đi. Thân thể của nàng dừng một chút, một lát sau cánh tay thuận theo, lại lên vai hoa dĩ mạc, nhắm mắt lại. Ánh chiều tà trên mặt đất, ánh sáng ấm áp nhu hòa. Gần tối, thiên tiên sinh liền tới tiệm hoa dĩ mạc cùng Tô Trình Nhi, mang đến một ít thảo dược có ích cho thân thể, cấp cho hoa dĩ mạc dùng, đồng thời cùng các nàng thương lượng chuyện ngày mai cùng nhau tết vẻ huyết lâu. tất nhiên hoa dĩ mạc có ý làm khó dễ một phen, sau đó mới chịu đáp ứng. Hôm sau, bốn người thức dậy từ sáng sớm, xuất phát rời khỏi u mộng cốc. Chương 107 sẽ quay lại lần nữa, 2 Bốn người được thiên tiên sinh dẫn đường đi tới cửa sơn cốc hắn lấy từ trong lòng ra một chiếc bình sứ, đổ ra mấy viên thuốc quen thuộc màu lam tím. Ánh mắt bạch uyên bơn quơ, đợi đến khi thiên tiên sinh đem thuốc đưa cho nàng, nàng mới trầm mặt không nên tiếng nhận lấy, tập bắt Hạ nhiên đảo qua hoa dĩ mạc đứng bên cạnh. Hoa dĩ mạc làm bộ cười. <cười> Bớt quá ta cũng được người khác nhờ vả như đừng nhìn ta như vậy. Thiên tiên sinh một bên liền nói. Chuyện này cũng không hẳn là giấu giếm gì, thiên hương hoàng này chính là do ta đưa cho hoa cô nương lúc ngươi cọc bất tỉnh ngoài khu rừng. Lúc trước ta nhờ hoa cô nương dẫn bạch cô nương lại u mộng cốc khôi phục trí nhớ, cũng phải cảm ơn nàng ấy đã ra tay mới đạt thành mong muốn như hôm nay. Nếu bạch cô nương muốn tức giận, mong rằng trách tội mình ta là được. Ta không có trách ai, đi đi. Nàng nói xong liền đem viên thuốc nuốt vào trong miệng, dẫn đầu đi về phía trước xuyên qua biển hoa u mộng, biển hoa màu lam tím đung đưa trong gió, đẹp đến kinh tâm động phách, hương thơm ngào ngạt tràn ngập thấm vào trong mũi. Phía hoa nhung nhược ngã xuống lướt qua tay áo mọi người giống như mùa hạ nổi lên cơn mưa màu lam tím rơi xuống bước chân họ. Một lát sau, bốn người đã đứng bên ngoài biển hoa u mộng. Mọi người không hề chậm trễ, vừa ra khỏi biển hoa u mộng liền hướng về phía phệ huyết lâu, nhưng mà biến cố liền phát sinh trong nháy mắt. Y như, như là lúc bốn người bước ra ngoài thì vài tiếng động đã vang lên bên tai. Bước trước mọi người bị kìm hãm trước mắt liền có hai thân ảnh bạch y xuất hiện. Mũi kiếm sắc bén lóe ra ánh sáng mang theo sự tấn công chưa từng có, liên tục hướng về phía Thiên Kinh Sinh và Hoa Dĩ Mạc. Hai mắt Thiền Giật khờ nheo lại, bàn tay giấu trong ống tay áo cũng chuyển động. Đang muốn đưa tay ra thì một thanh kiếm đã sắp đâm tới. Bên kia Hoa Dĩ Mạc đang bảo vệ Tô trần Nhi, thấy thế cước bộ cũng lùi về sau. Tránh đi phương hướng của mũi kiếm. Dừng tay! Các người tới làm gì? Xuất hiện chính là Lạc Khuê, sứ giả cùng quỷ phán sứ giả Vinh Tuyết Cung. Lạc Khuê cùng quỷ phán thấy Bạch Uyên ra tay bảo vệ những người đó. Lúc này lại lên tiếng quát bảo ngừng Họ vội vàng thu hồi kiếm, quỳ một gối xuống. Tay phải cầm kiếm mang theo vỏ kiếm đứng thẳng trên mặt đất. Cùng cúi đầu hướng Bạch Uyên, gọi cung chủ. Những đầu giải thích là lạc khuê ánh mắt của nàng có chút phức tạp, nhìn Bạch Uyên không còn mang mặt nạ, cần nhắc kỹ rồi mới mở miệng. Thuộc hạ khách điểm đợi lâu mà chưa thấy công chủ đến, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cho nên mới đuổi theo tới đây. Nghe thấy công chủ bị quỷ y đưa vào u mộng cốc, xui xẻo thuộc hạ không thể tiến vào, chỉ có thể chờ bên ngoài. hoa cô nương cùng với ta cũng là người quen biết, không phải kẻ thù, vị này cũng là đại phu Các người lần sau chế nên cái gì cũng không hỏi rõ ràng thì đã đồng thủ. Dạ, cùng chủ muốn chuẩn bị hồi cung. Ta còn có việc muốn làm, các người quay về vinh tích cùng trước đi. Tiếng nói Bạch Uyên vừa dứt là khuê cục quỷ phán trao đổi ánh mắt với nhau. Lúc này đây quỷ phán vẫn trầm mặt cũng mở miệng, thanh âm của nàng thoáng trầm thấp. Không biết cục chủ muốn làm chuyện gì? Cung chủ đã lâu chưa về Vinh Tuyết Cung, nay trồng cung bộn bề nhiều việc, khẩn cầu cung chủ có thể trở về xử lý trước. Nghe vậy tay Bạch Uyên giấu trong ống tay áo hơi nắm chặt, đáy mắt hiện lên một tia đấu tranh. Thiên dực đứng một bên bỗng nhiên mở miệng nói. Thì ra Vinh Tuyết Cung, công chủ muốn làm chuyện gì, thủ hạ cũng phải nhúng tay vào sao? Sắc mặt Lạc khuê hiện lên một tia tức giận, đang định lên tiếng thì bị quỷ phán bên cạnh ngang. Quỷ phán ngẩng đầu lên, nhìn phía thiên vật, thẳng nhiên nói. Người của vệ huyết lâu các người, khi nào là dám nhúng tay vào chuyện vinh tuyết cung bọn ta? Tiếng nói quỷ phán vừa dứt, những người ở đó liền thay đổi sắc mặt. Hừ, tại sao ngươi biết ta là người quốc vệ huyết lau? Cũng khó trách mọi người kinh ngạc khi người quốc vệ huyết lâu chấp hành nhiệm vụ, bình thường đều đeo mặt nạ. Người giang hồ biết được rất ít, huống chi thiên vật chỉ ở u mỏng cốc. Số lần xuất hiện trên gian hộ Đoại không có bao nhiêu Lần này nghe được quỷ phán vạch trừng thân phận của mình Nói không kinh ngạc là không có khả năng Quỷ phán lại không trả lời hắn Trái lại hướng Bạch Uyên cúi đầu nói Công chủ Thỉnh công chủ quay về cùng thuộc hạ sắc mặt Bạch Uyên có chút tái nhợt Lúc này nghe được quỷ phán nói Nhất thời trầm mặt im lặng Trong lòng thiên dựt âm thầm kêu không xong Không ngờ rằng người của Vinh tiếc Cùng sớm mai phục bên ngoài Lúc này quay đầu nhìn thường sắc Bạch Uyên thấy đối phương cúi đầu, nhất thời cũng không biết Bạch Uyên có thể bị khuyên trở về hay không. Nếu thực sự như thế vậy thì cố gắng trước đó của hắn thực sự chỉ như nước chảy về biển. Im lặng một lúc lâu như vậy khi Bạch Uyên ngẩng đầu ánh mắt bạn theo kiên quyết, khẩu khí nàng nghiêm túc nói. Quỷ phán, người cùng lạc quê đi về trước đi, ta còn có chuyện quan trọng phải làm, tạm thời không thể hồi cùng với các người. Hai người quỳ gối trước mặt Bạch Uyên lại không nhúc nhích. Thần sắc Bạch Uyên truyền chú. Sao? Các người định cãi lệnh. Thuộc hạ không dám. Vậy tại sao còn chưa tránh? Thay Nam Bạch Uyên có chút lạnh đi. Người những nại không được là lạc khuê. Nàng cắn chặt răng bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt mang theo sự cầu sinh. Cộng chủ xin người cân nhắc. tha thứ ta cùng với quỷ phán. Lần này không thể đáp ứng. Lần này thân thể Bạch Uyên có chút trung chảy trầm mặt một lúc, Bạch Uyên mở miệng vẫn bình tĩnh như trước. Các người, rốt cuộc đã biết cái gì? Người mở miệng trả lời là quỷ phán, nàng cúi đầu thật sâu, nói. Quỷ phán khẩn cầu công chủ, đừng tiếp tục dây dưa với nữ nhân kia nữa. Vi phạm đạo đức luân thường, đấy là chuyện gian hồ không tha. Công chủ luôn luôn lý trí, nên biết được lợi hại trong chuyện này chẳng lẽ công chủ quan chuyện mình đã đáp ứng công chủ tiền nhiệm rồi sao? bỗng nhiên một tiếng cười khẽ vang lên đánh gãy lời quỷ phán tất cả ánh mắt mọi người dừng trên người hoa dĩ mạc hoa dĩ mạc chỉ chỉ lạc khuê và quỷ phán quỳ trên mặt đất nhưng đầu hướng tô trình nhi cười nói hừ <cười> trình nhi nàng xem có vài thủ hạ cứ thích mượn danh nghĩa bất chủ nhân của mình thống khổ mới chịu hay nhất chính là chúng như là vĩnh viễn vì các nàng hy sinh bản thân Cúc cung tận tụy, rồi sau đó cô đọc mà chết. Người im miệng, người phi chính phi tà, cùng chủ không quen biết, làm sao hiểu được nỗi khổ tâm của chúng ta, đừng ở đó khoa tay muốn chân. Mặt lạc quê đỏ lên, hạ giọng quát. <cười> Cái gì khổ tâm, thật sự là buồn cười, chính ngươi nhìn đi. Sắc mặt cùng chủ các ngươi như vậy đấy, vậy mà các ngươi cam tâm sao? Cái các người muốn chính là để nàng nhìn người mình yêu chết đi, sau đó giam cầm trong vinh tuyết cung, hối hận cả đời. Đương nhiên như vậy có thể vĩnh viễn là cung chủ của các người tâm đã chết, tất nhiên là sẽ ngoan ngoãn ở trong vinh tuyết cung vì các người mà kính dân. Chuyện này cũng không có tệ lắm. Người, người đối bậy! Nữ nhân làm sao có thể cùng một chỗ với nữ nhân? Cung chủ như vậy sao có thể hạnh phúc? Nếu như bị người khác biết được thì sao có thể sống yên trên giang hồ? nữ nhân cùng nữ nhân tại sao không thể cùng một chỗ tại sao không thể hạnh phúc khoa dĩ mặt câu mày tay phải bỗng nhiên ông lấy tô trình nhi đứng bên cạnh nghiêng đầu cúi xuống hít một hơi thật sâu bên giấy tô trình nhi hương thơm tràn đầy khoang mũi nên lại quay đầu nhìn phía gương mặt khiếp sợ của lạc khuê khóe môi giương lên <cười> các ngươi làm sao hiểu được cái gì gọi là yêu nhau hạnh phúc là chuyện của hai người với nhau Ánh mắt người ngoài quan trọng như vậy sao? Thứ các người lo lắng cũng chỉ là danh dự vinh tuyết cung trên giang hồ sẽ bị hào tổn. Lạc quê nghe vậy là nói bị kìm hãm có chút không thể đói rõ. Nàng cắn môi muốn phản bác lại phát hiện không thể nào lên tiếng. Đúng lúc này thanh âm quỷ phán vang lên. Hoa cô nương thật biết ăn nói nhưng người cũng chỉ là kẻ ngụy biện ta sẽ không cho phép loại sự tên đề phát trên người công chủ. Ngươi cục tô cô nương như thế nào để người khác phán đoán Ta cũng không quan tâm Nhưng mà công chủ của chúng ta vô cục tốt Quỷ phán không thể ngồi nhịch công chủ là phạm sai lầm Đi gặp nàng ấy càng lún càng sâu Không lẽ công chủ đã quên Bạch Quân chết như thế nào sao Hạnh phúc như vậy có thể kéo dài được bao lâu Một câu cuối cùng giống như một thanh trùy đập vào đỉnh đầu Bạch Uyên, Đập mạnh đến nổi trước mắt nàng tróng váng, Đập mạnh đến nổi để lòng nàng đầu nhất mắt nhắm chặt ngay cả hô hấp đều khó người nói nhiều quá rồi đó rốt cục thiên vật cũng không những nhịn được nữa ánh mắt hắn mang theo sát ý mũi chân phi lên bay về phía hai người quỷ trên mặt đất hai bàn tay vượt dấu trong ống tay áo cũng vươn ra ngón tay thon dài tái nhợt dày yếu động tác nhanh đến nỗi chỉ để lại ảo ảnh khi đối thủ vừa kịp phản ứng thì ngón tay đã có một phấn bắn ra bay về phía quỷ phán sứ giả quỷ phán thế thế biến sắc Thương thủ cực nhanh ngưỡng ra sau tránh được bột phấn, ngón tay đối phương cũng đã đặt trên yết hầu của nàng. Phản ứng kịp lạc khuê quá sợ hãi, cố không sử dụng kiếm, nâng tay, hướng về phía cánh tay thiên giật đánh tới. Thiên giật dịch chuyển mũi chân, cả người bay về phía bên kia, khiến cho lạc khuê tổng kích rơi vào khoảng không, nháy mắt. Thiên giật đã lôi quỷ phán về tới cạnh hoa chỉ mạng. Cổ hồng quỷ phán bị ngón tay dày yếu có lực bắt lấy sắc mặt có chút đỏ lên, nhìn không được hò hai tiếng. Mắt thấy lạc khuê muốn hướng lại đây, thiên thủ ngăn cản nàng, ý bảo không cần. Mặt nàng không thay đổi, ngược lại chậm rãi nhắm mắt, làm ra bộ dạng không thèm chống cự. Đáy mắt thiên giật không khỏi tăng thêm sát ý. Buồn nàng ra đi. Một dòng nói mệt cõi vang lên, đôi mắt quỷ phán lần nữa lặng lẽ mở nhìn về phía bạch uyên. Hai ngón tay giữ ít hầu dừng một chút, thả lỏng rồi buông ra. Thiên giật có chút lắc lư lùi về sau từng bước. Bực quá nhất thời hắn đang tức giận trong lòng cũng biết không thể động vào người của Vinh Tuyết Cung. Nếu không thì có thể hoàn toàn ngược lại. Nhưng mà mới vừa rồi quỷ phán đề cập đến chuyện của Bạch Quân nhằm kích thích Bạch Uyên mới làm hắn mất phương hướng. Lúc này nghe được Bạch Uyên mở miệng khó tránh khỏi có chút lo lắng nhìn về phía nàng. Cung đợi nàng nói chuyện sợ nàng thay đổi chủ ý. Công chủ! Đừng gọi ta là công chủ! Quỷ phán! Hôm nay ngươi không nên ép ta! Quỷ phán chỉ không muốn công chủ, không cần nói những lời tốt đẹp đó, ta nghe đủ rồi. Thứ ta muốn người không hiểu đâu, sau này cũng sẽ không hiểu. Ta chỉ có thể nói cho người biết, nếu hôm nay ta không đến vẻ huyết lâu gặp Linh Lam, nếu sau này nàng chết đi, ta cũng sẽ không sống tiếp được nữa, người tin không? Sắc mặt quỷ phán khẽ biến trăm mặt xuống. Nếu các người còn xem ta là công chủ, vậy thì làm theo đi. Vinh tuyết cung, hôm nay ta nhất định không trở về. Lạc Huê nghe vậy có chút khó xử nhìn quỷ phán, quỷ phán nhìn Bạch Uy một chút, sau đó mới nói. Cùng chủ đi sẽ trở về chứ. Ta không biết, ta muốn đi gặp nàng, ta nợ nàng nhiều lắm. Nếu như không thể an tâm, làm sao ta có thể tiếp tục làm cùng chủ Vinh tuyết cung. Quỷ phán cùng Lạc Khuê chỉ im lặng không nói gì, như vậy một lúc quỷ phán rốt cục thở ra một hơi. Công chủ đã nói như vậy, ta cùng với Lạc Khuê cũng không người để công chủ hối hận. Chúng ta sẽ chờ cho đến khi công chủ trở về. Nói xong quỷ phán xoay người, ánh mắt đầy thầm ý nhìn Bạch Uyên Lý một cái, phi thân bay ra ngoài. Ánh mắt Lạc Khuê có chút rối trắm đảo qua Bạch Uyên, tự hồ cũng bị hàn khí đối phương làm sợ hãi, chừng chờ mới mở miệng. Công chủ! Nhưng mà bất quá chỉ gọi được một tiếng liền phát hiện mình nói không nên lời. Cuối cùng thở dài một hơi xoay người chạy theo quỷ phán. Đi thôi. Bạch Uy mở mắt khóe môi chùa xót. Nói xong liền đi hướng về phía phệ huyết lâu Thiên dực nhìn bóng dáng Bạch Uy một hồi chậm rãi lắc lắc đầu. Sau đó đi theo nàng. Chương 108 sẽ quay lại lần nữa. Ba. Dọc theo đường đi, sắc mặt Bạch Uyên đều lạnh lùng trầm mặc không nói lời nào, chuyên tâm chạy đi. Bốn người đi vô cùng nhanh nhưng bởi vì Tô Trừng Nhi cho nên mới chậm lại một chút. Bước quá tối hôm qua, hoa dĩ mạc dùng thảo dược của thiên dựt cấp. Tinh lực hồi phục cũng được 7-8 phần, thêm nữa khinh công của nàng vô cùng tốt bởi vậy hôm nay dẫn theo Tô Trừng Nhi cũng rất thoải mái. Đi hết một ngày khi mặt trời vừa xuống núi thì cả bốn người cũng chạy tất vẻ huyết lầu. Mấy người xuyên qua khu trần, từ xa xa để nhìn thấy lãnh thiên ảnh trong một thân trường bào màu, màu thiên thanh, đang chấp tay sau lưng đứng cạnh một góc cây khô cho bọn họ. Thiên ảnh, thường thế của lão chủ thế nào rồi? Thiên giật tiến lên phía trước, có phần lo lắng hỏi lãnh thiên ảnh. Bạch Uyên đi sau nghe được thiên giật hỏi, gương mặt bình tĩnh nãy giờ cũng bắt đầu dao động, hai tay vô ý siết chặt. Cả người giống như rất căng thẳng, cùng chờ lãnh thiên ảnh mở miệng. Lãnh thiên ảnh vẫn chưa lập tức trả lời, ánh mắt thản nhiên nhìn lại, dừng trên người Bạch Uyên. Không biết nên Sơn Hồ là Bạch Công Chủ hay vẫn là Bạch Cô Nương đây? Bạch Uyên nghe vậy thường sắc đồng cứng, ý tứ trong lời nói của đối phương, làm sao nàng không hiểu, nhưng nàng chỉ trầm mặt một lát liền lắc lắc đầu, nói. Bây giờ không cần gọi ta là Công Chủ. Lãnh Thiên Ảnh nghe được Bạch Uyên trả lời, sau đó cực cực đầu mở miệng tiếp tục nói. "Lão chủ đang ở thần y đường, các vị đi theo ta." Nói xong nàng xoay người đi về hướng đông bắc của phệ huyết lâu, Thiên Giật đi nhanh vài bước đuổi kịp cùng đi song song với Lãnh Thiên Ảnh, hắn nhiên đầu thấp giọng nói. "Đầu chủ vẫn chưa tỉnh sao?" "Lần trước khi ngươi rời đi, để cho lão chủ tục mệnh thái cổ hoàng." Nhưng mà tình trạng của lao chủ so với chúng ta tưởng tượng còn xấu hơn. Tình hình lao chủ gần đây, đợi lát nữa ta sẽ nói cụ thể với ngươi. Thiên dịch cũng không hỏi nữa, gương mặt càng thêm lo, vội bước thật nhanh tới thần y đường. Vị trí của thần y đường và lãnh trúc đường nằm gần nhau, đều ở hai góc của phệ huyết lâu, có chút thanh tĩnh. Xung quanh có nhiều cây cối và các loại hoa sinh sôi nảy nở. Hoa dĩ mạc phát hiện đối phương cố ý dẫn các nàng đi qua một con đường nhỏ ít người, dường như muốn tránh cho người khác phát hiện nàng quay đầu nhìn phía tô trường diệp lập tức đối diện với ánh mắt nàng ấy ánh mắt hoa diễm mạc mang theo ý cười dùng chân khí bao lấy thanh âm thấp giọng nói nhỏ bên tai tô trường nhiên Trần nhi cũng phát hiện cái này đang tránh thủ hạ của phệ huyết lâu xem ra chuyện linh lam bị thương ngoài một vài người thân cận biết đến những người còn lại cũng không hay ừ nghĩ đến cũng phải chuyện của linh lam và bạch uyên trong lúc đó càng ít người biết càng tốt Nhưng mà xem ra tình hình này, người sắp xếp chuyện này có vẻ muốn tác hợp hai người họ. Có chút ngoài dự kiến của ta. Khi nói chuyện lạnh thiên ảnh dẫn bọn họ đi xuyên qua mấy con đường nhỏ, khi tới tòa nhà phía trước thì dần, sau đó xoay người nhìn các nàng. Đến rồi, lão chủ tình dưỡng ở tầng cao nhất, các người đi theo ta. Dừng một chút ánh mắt lạnh thiên ảnh dừng trên người hoa dĩ mạc thật sắc dịu xuống. Hoa cô nương... Nếu như có thể một cô nương lên trên đó cùng thiền dật quan sát tình trạng thân thể lâu chủ một chút, ta biết Hoa cô đương một tay ngân chăm xuất thần nhập hóa, ở giang hồ vang danh đã lâu, lần này nhận giúp đỡ của cô nương, nếu trong khả năng phệ huyết lâu có thể làm được, chúng ta sẽ hết sức báo đáp. Hoa Dĩ Mạc nghe vậy nhất thời vẫn chưa trả lời, mỉm cười sâu xa, không kiêu tụy cũng không đáp ứng. Bạch Uyên đứng một bên thấy thế, gương mặt có chút lo lắng nhìn Hoa Dĩ Mạc. Từ ôn vọng cốc tới đây lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Hoa cô nương, sự tình trọng đại, mong hoa cô nương ra tay cứu giúp. <cười> Nếu ngay cả bạch công chủ dù mở miệng nhờ vả, ta cũng chỉ có thể đáp ứng. Nhưng mà kết quả như thế nào, ta không dám cam đoan. Ngay được khoa dĩ mạc đồng ý, những người còn lại nhẹ nhàng thở vào, sau đó bắt đầu chạy lên lầu. Càng lên cao sắc mặt bạch uyên càng trầm trọng, tay nạn gắt gao nắm thành quyền, ngay cả hô hấp cũng sắp dừng lại. Đối với nàng mà nói, mỗi bước chân đều khó khăn vô cùng, tim đập kịch liệt, bức an cùng chờ mong lửng lộn một chỗ, ép tới nàng thở không nổi. Rốt cuộc thang lầu dài dòng cũng đến đoạn cuối, lãnh thiên ảnh dụ mọi người tới tầng cao nhất, đứng trước một cánh cửa, tầm mắt nàng lướt qua sắc mặt tái nhợt của Bạch Uyên, đưa tay đẩy cửa ra. Giống như toàn bộ thế giới chậm rãi mở ra, ánh sáng từ trong phòng hé lộ. Những thứ chung quanh đối với Bạch uy như Thủy Triều rút đi, trong mắt chỉ còn lại hình dáng nữ tử nằm trên giường. Như chứa là một thần y phục đỏ trật quen thuộc, ca lam nổi bật cương mặt trắng đẹp, một nửa gương mặt ẩn trong bóng tối, một nửa bị ánh sáng chiếu vào, giống như cách xa một đời. Thời gian dài qua đi, trí nhớ cũng đè lên nhau, quen nhau, hiểu nhau, yêu nhau, lại xa nhau, xa nhau, gặp nhau, đối đầu, trôi lại đấu tranh hoa u mộng nở rộ một mảnh lam màu tím chọc chất lên nhau vừa sát vào nhau mà điều tàn nắng chiều nhạt dần giây phút này chiếu lên gương mặt nữ tử nằm đó không chút sức sống yếu ớt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất bắt không được nắm không chặt bối cảnh tà dư màu đỏ không có độ ấm nước mắt bạch uyên cứ như vậy rơi xuống lướt qua khóe mắt thấm ướt lòng mây rơi xuống trên áo nàng cứ khóc như xung quanh không có ai là mọi người cả kinh giật mình nhưng lại không ai lên tiếng. khi Linh Lam truyền chấn xuất hiện trước mặt nàng, Bạch Uyên mới phát hiện rốt cuộc Tâm có bao nhiêu đau. tất cả cuộc cường và kiên trì trước kia khi nhìn thấy Linh Lam trong chớp mắt liền yếu ớt sụp đổ, ầm ầm vỡ tan. chúng đầu hiện lên hình ảnh cả hai sống chung, nụ cười và giọng nói đối phương rõ ràng giống như vẫn còn như ngày hôm qua. bây giờ tận khắc trôi qua, giống như một cây gai bé nhọn chui vào trong máu thịt, nhổ không ra, rút không đi. Là nàng, cầm kiếm hết lần này đến lần khác tự tay đâm vào thân thể người nàng yêu nhất, cho đến khi món tươi nóng rực chảy ra, tất cả kết cục như hôm nay đều do nàng uống bát canh vong xuyên kia. Mỗi bước sai, từng bước sai. Trong phòng im lặng chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng, hoa dĩ mạc và những người còn lại trọc bắt điều hiện lên một tia không đành lòng, dời đi tầm mắt không dám nhìn Bạch Uyên đang bước tới giường. Ánh mắt thống khổ kỳ làm người ta không đành lòng nhìn thẳng, nước mắt nóng bỏng tới hóc mắt không ngừng rơi, giống như vĩnh viện không dừng lại, môi bị cắn nát, có máu thấm ra, đối phương lại xem như không có chuyện gì. Đến khi Bạch Uyên đứng ở bên giường ngồi xuống, đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt linh lam, chăm chú nhìn nàng ấy thật lâu. Rốt cuộc lạnh thiên ảnh thở dài đến vợ yên lặng trong phòng. Tầm mắt nàng nhìn Bạch Uyên, xoay người qua hướng thiên dựt cùng hoa dĩ mạc, nói với cả hai nhìn lao chủ trước đi. Thiên Dực cùng Hoa Diễm Mặc gật gật đầu, sau đó đi theo tới bên giường. Bạch cô nương. Thiên Dực mở miệng cúi đầu hướng Bạch Uy đang ngồi trên giường nói, thanh âm hiện ra chút thở dài. Về chuyện lao chủ, ta rất bất mãn người, nhưng mà giờ phút này ta tin tưởng có lẽ sự tình được không phải đơn giản như ta nghĩ. nguyên yên tâm, cho dù Thiên Dực phải liều mạng cũng sẽ không để lao chủ có việc gì. Nhưng nếu lao chủ tỉnh lại. Ta hy vọng người có thể đối xử tốt với nàng. Đừng để nàng phải đau khổ lần nữa. Tay Bạch Uyên chậm rãi mơn trớn gương mặt linh lam. Nàng không trả lời thiên dực nhưng thượng sắc của nàng đã cho mọi người thấy rõ đáp án. Trong lòng chua xót dường như sắp bóp nát trái tim nàng. Đau đớn vô cùng. Thiên dực thở dài quay lại hướng qua diễm mạc gật gật đầu. Ánh mắt chuyên chú. Bạch Uyên chỉ cảm thấy phía sau có một đôi tay nâng nàng dậy. Thanh âm ôm hòa của Tô Trình Nhi vang lên. Bạch cung chủ, chuyện còn có thể xoay sở, có thiên thiên sinh cùng hoa dĩ mạ ở đây, Linh Lam cô nương không có việc gì đâu. Bạch uy nghe vậy chậm rãi gực đầu, nàng đứng lên cắn môi bình tĩnh lại, lực chú ý vẫn hướng trên giường. Thiên dịch cùng hoa dĩ mạng thay nhau bắt mạnh cho Linh Lam, sau đó lại ứng vào mấy chỗ trên thân thể của nàng ấy, sau một lúc lâu mới ngừng tay xoay mặt nhìn những người còn lại. Mấy ngày nay ta đi khỏi đây, lau chủ có phản ứng gì không? Lạnh thiên ảnh cầu mày. Ngày thứ ba và ngày thứ năm sau khi người rời đi, đau chủ đang hôn mê thì thổ huyết hai lần. Lần đầu tiên bình thường, lần thứ hai thì có máu đông, sợ là phủ tạm bị vỡ. Mặc dù nàng đã dùng tục mệnh thái cổ hoàng, sốt cao dần dần lui, nhưng độ ấm thân thể ngày càng giảm đi. Mấy ngày đầu còn có thể mơ mơ màng màng với chút gì đó. Gần đây thì đã hoàn toàn rơi vào hôn mê. Nếu không có mạch tượng vẫn đập thì dường như mất hết dấu hiệu của sự sống. Lãnh thiên ảnh nói một hồi, kể ra tình hình cụ thể của Linh Lam mấy ngày qua. Trong lúc Linh Lam hôn mê, miệng thỉnh thoảng phát ra chỉ duy nhất hai từ Bạch Quyền. Quả nhiên! Thân thể lao chủ hào tổ nguyên khí quá nặng, nội tạng nhiều chỗ bị thương. Một kiếm trên ngực kia. Nói đến đây tập bắt thiên giật vô ý lướt qua Bạch Quyền, dịch thấy sắc mặt đối phương lại ảm đạm thêm một phần. Trong lòng thở dài tiếp tục nói. Kiếm quá cần với tim. Lại đâm sâu Xuyên qua toàn bộ lòng ngực Nếu không có tục mệnh thái cổ hoàng bảo dưỡng tâm mạch Sợ là dữ nhiều lành ít Tuy vậy nhưng giờ phút này mạch của lão trụ cũng rất xấu Hoa cô nương Có ý nghĩa gì không Thiên tiên sinh nói vậy cũng rất rõ ràng Muốn cứu sống lên lam Mặc dù phiền toái nhưng cũng không đến mức quá khó khăn Nhưng mà thân thể đã bị thương quá nặng cứu rồi sau này có thể sống bao lâu Đó mới là vấn đề Lại thiên ảnh nghe được hoa dĩ mạc nói, ánh mắt trầm xuống. Thiên giật, hoa cô nương nói có thật không? Thiên giật thở dài, bất đắc dĩ nói. Phải, ta đang lo điều này, giống như lời hoa cô nương vừa nói. Thân thể lau chủ bây giờ chẳng khác nào ngọn đèn trước gió, dựa vào công dụng tục mệnh thái cổ hoàng có thể cứu sống nàng ấy. Nhưng ta không biết làm sao chữa khỏi hoàn toàn cho lau chủ đây. Thiên giật vừa dứt lời trong phòng lực nửa trôi vào im lặng. Bạch Cũng Chủ Bỗng nhiên Tô Trịnh Nhi có chút vội vàng hồ lên Là mọi người cũng quay sang nhìn Thì ra thân thể Bạch Uyên trun lên Tô Trịnh Nhi đứng sau nhanh tay đỡ nàng ấy Khuôn mặt kia trắng không còn chút máu Thanh Nam lạnh thiên ảnh mang theo buồn bực Bạch Cô Nương ta đưa người tới phòng nghỉ ngơi trước Chuyện của lão chủ Không cần Ta ở đây Thiên dực nghe được Bạch Uyên nói Nhìn thấy tình thật đối phương cũng có chút suy kiện Lo lắng địch mở miệng khuyên can Thì lại bị lãnh thiên ảnh dùng mắt ngăn lại Nếu bạch công chủ có ý muốn vậy Ta cũng không cưỡng cầu Chút nữa ta sẽ phái người đưa thêm Một chiếc giường nữa tới đây Ừ Bạch Uyên khẽ ừ Ánh mắt gắt nhau nhìn Đinh Lam không thèm nhắc lại Thiên giật quay đầu nhìn hoa dĩ mạc Ôm một tia hy vọng Nói Hoa cô nương, ngừng chầm của người có giúp được không? Có Nhưng mà không nhiều Ngân trầm có tác dụng đã thông khí huyết kinh mạch, nhưng mà để bồi dưỡng thân thể vẫn phải cần có thuốc phụ trợ. Ta thấy ở u mộng cốc của người có loại thảo dược cũng rất thuận tốt. Cho Linh Lam dùng, ta dùng ngân trầm hỗ trợ sẽ phát huy tác dụng tối đa, giúp Linh Lam chống đỡ một năm rưỡi cũng không thành vấn đề. Nhưng mà sau đó... Lời nói tiếp theo trong lòng mọi người đều rõ ràng. Cũng không phải là không có biện pháp. Mọi người đang lo lắng thì giọng nói trầm trẻo nhưng lạnh lùng của Tô Trình Nhi bỗng nhiên vàng lên. Chương 109 sẽ quay lại lần nữa, 4. Lời vừa nói ra mọi người đều giật mình không khỏi quay lại nhìn Tô Trình Nhi. Không biết cách của Tô Cô Nương là cách gì vậy? Thiên giật hơi có chút vội vàng mở miệng hỏi. Tô Trình Nhi chậm ngầm một phen, sau đó nhìn lên Lam nằm trên giường nhớ lại nói ta từng ở tàn kinh cá xem qua một quyển sách cổ tiên truyền xưa kia có một con thú tên là hải trải được xưng là pháp thú con lớn thì to bằng con trâu nhỏ thì như dê bộ dạng cùng loại với kỳ lân có một bộ lông đen dài rậm rạp hai mắt sáng ngời trên trán có một chiếc sừng thường thú hải trải trong truyền thuyết những con sống tế vạt nam sẽ có hai cánh hải trải gãy sừng thì sẽ chết tim sẽ hóa thành một loại nguyên phách đan, so với văn thanh quả có bảy đường vân là cao hơn một bậc tác dụng bồi bộ thân thể, an dưỡng kinh mạch rất kỳ diệu. Ừ. về văn thanh quả có 7 đường vân, ta cũng từng nghĩ tới, nhưng mà trong giang hồ nhiều nhất chỉ có 6 đường vân mà thôi. Về phần thứ, tôi cô đưa nói đến Nguyên Phách Đan. Tài hạ nhớ mơ hồ là lúc còn trẻ có nghe gia sư nhắc tới, nhưng mà khi ấy ta vẫn nghĩ đó chỉ là truyền thuyết thôi, lại càng không biết nên đi tìm ở đâu. Ta biết Nguyên Phách Đan ở đâu, nhưng mà cũng rất khó lấy được. Ô cô nương, cứ nói đi đừng ngại. Tính thiên giật thích nghiên cứu thảo dược, ca là thứ truyền kỳ lại càng hàm thích. Lúc này nghe được trên đời quả thật là có nguyên phách đan. Đây là kỳ dược số một, nội tâm hắn khó tránh khỏi kích động. Huống chi nghe có thể cứu chữa cho Linh Lan thì lại mừng rỡ như điên. Thực sắc tôi Trịnh nhi vẫn nghiêm túc như trước, im lặng một lát mới chậm rãi phun ra ba chữ. Thứ ảnh lâu Trong khoảng thời gian ngắn, thân sắc mọi người đều có chút kỳ quái. Cháu trách mọi người lại có biểu hiện như vậy. Trong giang hồ, thứ ảnh lao là tổ chức thực bí so với vẻ huyết lâu có thể nói chỉ hơn, chứ không kém. Cứ điểm trải rộng khắp nơi, chuyên nhận nhiệm vụ ám sát nhân sĩ giang hồ... Chú ngụ trụ chân chính là những người thuộc thứ ảnh lâu lại không ai biết tới. Bọn họ đến vô ảnh đi vô tung, chỉ xuất hiện khi ám sát một ai đó. Nếu như ám sát thành công sẽ chặt bỏ một ngón tay của nạn nhân, mà một khi ám sát thất bại tự cách liễu mạng sống. Một chuyện duy nhất làm giang hồ khiếp sợ chính là phương thức bọn họ cách liễu bản thân chỉ có một loại, chính là vận công tự hủy diệt mình. Ngoan tuyệt đến nỗi có thể tự hủy diệt bản thân mình, không để lại chút xương cốt. Bởi vậy trăm năm đi qua, mặc dù Thứ Anh Lâu ám sát rất nhiều người, nhưng mà đến nay không kẻ nào bị bắt. Cùng lúc đó bởi vì Thứ Anh Lâu thủ pháp lưu loát sạch sẽ, cho nên cũng nhanh chóng phát triển và lớn mạnh. Rất nhiều người giang hồ nguyện ý trả giá cao để tìm Thứ Anh Lâu ám sát kẻ thù của mình. Không ngờ Tô trình Nhi lại biết được nguyên pháp đan ở Thứ Anh Lâu. Mọi người khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc, ngay cả hệ thống tình báo của phế huyết lâu mạnh như vậy, mà cũng tra xét không được tin tức Thứ Anh Lâu. Tốt trình như không để ý đến thái độ của mọi người dường như không nhìn thấy họ kinh ngạc, chỉ lo tự nói. Vì này không phải đơn giản, hôm nay nếu tính bản Ninh Lam cô nương không bị nguy hiểm, ta cũng sẽ không nói ra. Nguyên Phát đang là trưng bạo của thứ ảnh lâu, mặc dù ta nghe nói qua nhưng cũng chưa từng gặp. Bởi vậy cũng không biết thứ này có bộ dạng ra sao, bị giấu ở nơi nào. Nhưng có thể khẳng định là loại thuốc này thì trước đến nay đều do lau chủ ám Vương của thứ ảnh lâu cất giữ. Khi Tô Trịnh Nhi nói chuyện, ánh mắt khoa dĩ mạc bên cạnh cũng lóe lên, có chút đăm chiêu nhìn nàng, ánh mắt thăm thúy, mọi người nghe vậy liền trầm mặt. Ta đi tìm Nguyên Phách Đa. Thay Nam Bạch Uyên bọc như đánh vợ im lặng, thanh thúy vang lên trong không khí, thiên giật nhíu mày. Ta biết bạch cô nương có lòng, nhưng dù sao ngươi cũng không phải đại phu, làm sao phân biệt được Nguyên Phách Đa? Chắc chắn sẽ có biện pháp. Không được đâu. Nếu người xảy ra chuyện, ta sợ là lao chủ càng thêm khổ, ta đi là thích hợp nhất. Thiên dực trầm ngâm nói, tầm mắt Bạch Uyên vẫn dừng trên người Linh Lam, mang theo một tia bi thương, ngữ khí kiên quyết. Là ta làm hại đào thật như vậy? Nếu ta không đi, làm sao yên tâm? Nhưng mà... Thiên dực còn muốn nói gì đó, nhưng thanh âm lãnh thiên ảnh đã cắt ngang tranh cãi của hai người. Đừng cãi nhau nữa, việc này sau hãy bàn đi chuyện quan trọng trước mắt là phải làm lau chủ tỉnh lại, còn chuyện ai đi tìm nguyên phách đang thì chờ sau khi lau chủ tỉnh lại rồi nói tiếp. Hoa cô nương, phiền toái người. Hoa dĩ mạc thu hồi tầm mắt đang hướng tô trường nhi nghe vậy gật gật đầu. Bạch cô nương cùng tô cô nương cùng ta đi ra ngoài trước đi, ta mang bọn ngươi tới phòng khách nghỉ ngơi trước, để hai người họ lại đây chữa trị cho linh lam. Lãnh thiên ảnh quay đầu nói, mặc dù bạch uyên rất không muốn nhưng cũng hiểu giờ phút này không nên quấy trời. Ánh mắt nhìn Linh Lam một lúc lâu, sau đó mới cùng Tô Trình Nhi đi theo lệnh thiên ảnh trời khỏi phòng. Hai canh giờ sau Linh Lam cảm thấy ý thức trở lại trong đầu chút ít giống như một mảnh hỗn độn, dần dần của ánh sáng. Tiếp theo thân thể đau đớn, ý thức bắt đầu mở ra, dường như theo bản năng, nàng khẽ hừ một tiếng. Một chút ấm áp giữ lấy tay nàng, một lát sau thính giác cũng trở về. Có tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên lại biến mất. Linh Lam không thể phân biệt, chỉ có thân thể đầu đớn là rõ ràng. tí chi không thể giúp nhích mà ngược lại giống bị khối cự thạch đè ép, đầu đến mỡ tung. Nè muốn mở to mắt như mí mắt nặng ngàn cân, miệng lại có cảm giác khác không chịu nổi. Nước Một chữ này xoay quanh trong cổ họng, rốt cuộc cũng lao ra, chỉ trong chớp mắt. Linh Lam cảm giác thân thể mình lọt vào một cái ô mềm mại, sau đó mắt lạnh chạm trên môi, còn có nước chảy vào cổ họng nước giống như có một lực đẩy trói vào thân thể như vậy một lúc lâu, Linh Lam mới có thể mở hai mắt của mình. Ánh vào mì mắt là một mảnh màu trắng, tập mắt hướng lên trên một chút. Đối diện là một đôi mắt quen thuộc, có tiếng chén rơi xuống đất và lên thành thúy. Bạch Uy nhìn nữ tử trước mặt mở to mắt nhìn mình, nhất thời giật mình một chút, muộn vàng cảm xúc trong lòng không thể kể ra. Cặp mắt kia hơi nhếch lên, ánh mắt trong suốt nhìn chính mình không biết nhịp bao lâu. Không có thảm quá không có hưởng ý, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ có nhớ nhung cùng tình yêu mãnh liệt Bỗng nhiên khóe môi nữ tử trước mặt dương lên, hướng này tràn ra một nụ cười nhật nhạt. Tươi cười suy yếu lại bề mại như nước, giống như cảnh trong mơ. Ta đang nằm mơ sao? Bạch Uy nghe được nữ tử cúi đầu nỉ non. Đình làm giật mình, Bạch Uy đang nửa ôm nàng bỗng nhiên cúi xuống, nàng ấy đem mạc nàng trôn vào hõm vai nàng. Chỉ trong chóc lát, cổ Linh Lam có cảm giác ứ áp truyền đến, sau đó tiến vào trong áo. Xúc cảm chân thật, không phải đang nằm mơ. Ánh mắt Linh Lam mềm mại xuống, hạnh phúc tràn đầy toàn bộ lầm ngực. Các phòng im lặng, có vài thanh âm nhẹ nhàng vàng lên. Cuối cùng, nàng đã trở lại. Bạch Uyên cảm thấy nước mắt của mình từng giọt, từng giọt không ngừng thấm vào trong cổ áo màu đỏ của đối phương, lặng lẽ ấm áp. Đúng. Ta đã trở về. Ý cười trên môi Linh Lam càng sáng lạng thêm, ánh mắt sáng ngời, bên trong là sự vui vẻ, giấu cũng giấu không được. Sau một lúc lâu Bạch Uyên tự hỏng vai Linh Lam ngẩng đầu lên, nhìn người đến tựa trong lòng mình, nàng đi tay vén mái sợi tóc rối loạn của đối phương ra sau, nhếp môi có chút áp lực. Ta cứ nghĩ mình đã chết rồi, <cười> không ngờ vẫn còn có thể gặp lại nàng lần nữa. Nàng sẽ không chết. Ta cũng không cho phép nàng chết. <cười> ta biết tình trạng thân thể của mình. Không ngờ bản thân vẫn tính sai. Ta thật không nên cho nàng hồi phục trí nhớ. Nàng nói bày bại gì đó. Tất cả. Bất quá là sắp xếp của ta mà thôi. Lúc ấy ta nghĩ nếu thực sự nàng đã quyết ý rời đi. Không bằng chết trong tai nàng. Nếu như ta chết. Nàng cũng có thể nhớ kỹ ta. Còn nếu ta may mắn không chết, <cười> thì để thiên dịch nghĩ cách khôi phục trí nhớ của nàng, như vậy có lẽ nàng có thể lần nữa ở lại bên cạnh ta. Không ngờ, mặc dù ta không chết, chứ không giữ mạng được bao lâu. <cười> Đây không phải càng thêm hại nàng hay sao? Nàng xem, ta trang phương ngàn kế như vậy là vẫn thua ông trời. Ta quá ích kỷ để được ta mới phải. Nói xong tập mắt Linh Lam nhìn Bạch Uyên rời đi, có tiếng thở dài lập tức rơi xuống màn theo bất tác gì. Bạch Uyên nghe vậy ánh mắt trầm trọng, trong mặt một lát sau đó chậm rãi mở miệng nói: Nếu như thế, nào càng phải sống, nào phải có trách nhiệm với ta. Linh Lam không khỏi có chút ngạc nhiên há miệng thở dốc, đang muốn nói gì bỗng nhiên ho khan. Nét mặt Bạch Uyên gấp gáp vội vàng vỗ về sau lưng Linh Lam, cho đến khi nàng ngừng ho. Bạch Uyên nhìn gương mặt tái nhợt của Linh Lam, đáy lọng như bị đau chém qua, trách ra thành một miệng vết thương. Linh Lam vững vàng hơi thở lại, có chút buồn cười dường khóe môi. Ta biết rồi, vậy ta sẽ hết sức chịu trách nhiệm. Còn cơ thể của ta, thiên giật nói thế nào? Hắn dùng một ít trừng dược ổn định thân thể nàng. Qua mấy ngày nữa nàng liền có thể khôi phục, nhưng mà vẫn cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ còn thiếu một loại thuốc nữa, đợi khi tìm được thuốc này nàng có thể khỏi hẳn. Bây giờ hắn và Hoa Diễm đang thảo luận cách trị liệu tốt nhất cho nàng. Cho nên nàng không cần lo, ta sẽ chờ nàng khỏe lại. Vậy thì ta sẽ chờ. Nàng phải bên cạnh ta được không? Linh Lam gật gật đầu nhìn Bạch Uyên, ánh mắt có chút buồn ngủ mịt cửa cung khóe môi thanh âm lại yếu đi một chút. bạch uyên nghe vậy giựt mình chỉ trong chốc lát ánh mắt càng mềm mại thêm kiên định gật đầu nói được. ý cười bên môi linh lam càng đậm ánh mắt nàng bởi vì mệt mỏi quá mà khép lại. bạch uyên kinh ngạc nhìn nữ tử trong lòng mềm mang lần nữa. tuy độ cầm trên môi đã giảm đi nhưng vẫn có thể nhìn ra bộ dạng vui sướng của nàng. móng tay bạch uyên khám vào lòng bàn tay lưu lại vài vết hồng ngưng. nàng cúi đầu thật sâu ôm lấy linh lam thật lâu. Cắn môi có chút trắng đẹp. Trọng trí nhớ, không y nữ tự tung bay Đến giữa biển hoa mềm mông Trước mắt là ánh chiều tà hừng hực khí thế. Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn mình cách đó không xa Khóe môi tươi cười như nắng. Này, chờ cho mặt trời xuống núi Nàng đi theo ta được không? Khi đó nàng bước đi chính nhớ Tất cả trục ứng tự đều chỉ còn lại nữ tự trước mặt này. Nghe vậy nàng dựng dỗi, nhưng nữ tự liếc mắc một cái sau đó không nói gì. Trong lòng lại có giọng nước ấm dừng dừng chảy qua. Khi đó nàng không hiểu hạnh phúc là trân quý thế nào. Mỗi một ngày trôi qua, mặt trời mọc rồi lại lặng. Cả hai sớm tối có nhau. Hết thảy trở thành hoài niệm để tương lai mãi mãi nhớ lại. Chương 110 Sẽ quay lại lần nửa năm cửa phòng kéo kẹt một tiếng liền đẩy ra, tô trình nhi vẫn không biểu hiện lên sự kinh ngạc, nay thu hồi tập mắt từ ngoài cửa sổ về, nghiêng đầu nhìn hoa dĩ mạn từ cửa bước vào, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài lần nữa, dường như không có việc gì. sau lần bị một cảm giác mắt lạnh nhẹ nhàng ôm lấy, giống như gió đêm cuối thu, một đôi tay vòng lấy thắt lưng nàng ôm trọn người tô trình nhi. trình nhi đang nhìn cái gì vậy? Giọng hoa dĩ mạc nhẹ nhàng dựng bên tay Tô Trịnh Nhi, hơi thở khẽ lướt qua vành tai nạn. Tầm mắt Tô Trịnh Nhi vẫn nhìn vào trong màn đêm, xa xa phía chân trời là ánh trăng sáng tỏ, thỉnh thoảng còn có sao băng rơi xuống. Ngắm chân trên biển cũng không tệ. Nàng thả nhiên nói tùy ý hoa dĩ mạc đem chính mình ôm đầy quải lòng. Ánh mắt hoa dĩ mạc nhìn theo Tô Trịnh Nhi thưởng thức một lát, mở miệng mang theo ngữ khí trêu trọng. <cười> Cảnh sát đúng thật không tệ. Nhưng mà vẫn không sánh bằng vẻ đẹp của Trần Nhi. Tối trình nhi nghe được Khoa Diễm Mạc nói. Nhìn không được nhẹ nhàng nhéo nhéo bàn tay người đang ôm mình. Thở dài. Xoay người lại ánh mắt ấm áp. Mới vừa rồi lãnh đường chủ tặng chút trà vỗ nhị. Có muốn nếm thử một chút không? Lãnh đường chủ cũng thật thiên vị. Ta hào tốn tâm tư sức lực cứu người là không được đại ngộ. Xem ra chỉ có thể nhờ phúc của Trần Nhi. Rồi là nàng nghỉ ngơi không thích mấy thứ này. Tô Trần Nhi vừa nói vừa chậm trải đi tới bàn cầm hai chén trà. Một tay cầm lấy ấm trà chậm rãi rót ra hai chén. Nước trà sáng ống màu hồng, hương vị độc đáo phi tán trong phòng. Hoa dĩ mạc cũng đi qua, sẵn tay áo ngồi xuống. Hơi nghiêng người mịn cười nhìn bộ dạng Tô Trần Nhi chuyên tâm pha trà. Chờ đối phương mua ấm trà xuống, nàng mới mở miệng nói. Nhìn tư thế của Trần Nhi, trước kia chắc đã từng học pha trà. Không có chuyện gì làm, cho nên học chút này nọ thôi. Ta không biết người có thích dùng trà hay không, nhưng mà trà phổ nhị của vẻ huyết lâu cũng không tệ. Nhìn màu sắc có vẻ đã được vài chục năm, rất thanh khiết. Hoa dĩ mạc đưa tay tiếp nhận chén trà đặt trước mũi ngửi ngửi khi ngẩng đầu khóe môi mang theo nụ cười. Trừng nhi pha, tất nhiên ta rất thích. Nói xong hoa dĩ mạc cúi đầu uống một ngụm nước trà, quả nhiên mùi thơm ngát tỏa ra khắp khoang miệng. Trà ngon. Rượu có cái ngon của rượu, trà có thú vị của trà. Trần Nhi rất thích hợp với trà. Cũng chỉ là chút sở thích nhỏ thôi. Đường đây luôn phải đi tới đi lui nhiều nơi. Trẻ như vậy rồi, sao Trần Nhi không ngủ? Ta đang chờ ngươi. <cười> Trần Nhi chắc ta sẽ lại đây tìm nàng sao? Ừ, vừa lúc chàng vàng ta biết ngươi có chút thắc mắc. Chuyện quan trọng như vậy sao có thể không lại đây tự mình hỏi, dù sao cũng tới đây rồi, uống một ly trà ngắm trong hộ hồi đi. <cười> người hiểu ta cũng chỉ có Trần Nhi, chuyện lúc chiều thật sự là ta cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, ta tin mấy người kia cũng vậy, mong rằng Trần Nhi giải thích một chút được không? Tô Trị Nhi cũng không có lập tức trả lời Thực sắc hiện lên một tia do dự Trầm mặt một lát ánh mắt nàng nhìn hoa dĩ mạc cũng rời đi Dường như đang cân nhắc Sao vậy? Việc này thực sự rất phức tạp Một hai câu không thể nói rõ Sự tình bí ẩn Này chúng ta lại đang ở chỗ người khác Nhất thời ta cũng không biết nên làm thế nào Ta chỉ có thể nói với người Ta biết đến chuyện về thứ ảnh lâu Cũng bức quá là hơn 10 năm trước Trùng hợp nên mới biết được Đáng tiếc duyên phận chúng ta quá ngắn Ta vẫn chưa biết được gì nhiều từ nàng Chỉ ra là thế Chắc là người này liên quan đến thứ ảnh lâu rất nhiều Mới có thể biết được bí mật như vậy của thứ ảnh lâu Nhưng mà thứ ảnh lâu luôn luôn giữ nghiêm cờ mật Người nói người nọ Đúng Người nọ vốn là từ thứ ảnh lâu trốn ra ngoài Sau đó liền biến mất Chắc là đã bị thứ ảnh lâu bắt trở về Trần Nhi. Tô Trực Nhi ngững đầu lên nhìn hoa dĩ mạ ở một nụ cười yếu ớt chậm rãi lắc lắc đầu Ta không sao chỉ là nhắc tới chuyện cũ nên có chút buồn Tiếng nói vừa dứt bàn tay Tô Trực Nhi đặt lên bàn liên bị một bàn tay khác nắm chặt Đã là chuyện cũ vậy thì cho qua hết đi Trực Nhi nhớ phải buồn xuống đó nha đừng quá để ý tới Vậy ngươi bàn lòng bỏ xuống không? Ý cười trên mặt khoa dĩ mạc cứng đờ, độ cong trên môi cũng dừng dừng ảm đạm xuống cho đến khi biến mất. Nàng nhất thời không có lập tức nói chuyện, nhưng một lát, bàn tay bao trùm bàn tay của Tô Trịnh Nhi hơi trụt lại, sắc mặt trầm ngừng mở miệng. Có một số việc, không phải muốn bỏ xuống thì có thể bỏ được. Đúng rồi, ta còn không làm được, sao có thể an ủi người khác được chứ? Tiếng nói vừa dứt, bàn tay nàng muốn trụt về bỗng nhiên dần. Hoa dĩ mạc chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tô Trừng Nhi. Tô Trịnh Nhi đưa tay nắm ngược lại bàn tay Hoa dĩ mạc, ánh mắt chân thành nhu hòa. Ta cũng không phải một người buông bỏ, ta biết hoàn cảnh của chúng ta không giống người khác. Ta chỉ không hy vọng người, người chớ để những cố chấp của người khác khắc khe với bản thân mình. Bên trong phòng ngọn đèn phiêu diêu, bên ngoài ánh trăng sáng ngời, bàn tay hơi lạnh bị một bàn tay ấm áp khác giữ chặt. Nơi nào đó trong ngực cũng nóng lên một chút, hoa dĩ mạc nhìn chăm chú vào gương mặt ôm nhu của nữ tử bên cạnh thật lâu. Bên ngoài trong trẻo lạnh lùng lại bị hòa tan từng chút một, nhưng dân lộ ra sự mê mại dịu dàng, đọc lòng người không gì sánh kịp. Ý cười trên môi Tô Trịnh Nhi thêm chút an ủi, chút tay lại, đây định bở miệng đến vợ không khí yên lặng, thì bên ngoài đã có một trận tiếng đập cửa vang lên, làm hai người cũng phải chú ý đến. Hoa dĩ mạc nhìn không được câu mày. Đã trễ thế này, ai còn đến gõ cửa Tô Trịnh Nhi mỉm cười liếc hoa dĩ mạc một cái, không để ý tới nàng đang dừng dỗi, thẳng người đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa phòng đứng một vị thi nữ, một thân y bào màu xanh của lạnh trúc đường. Gặp Tô Trịnh Nhi mở cửa, nàng cùng kính cúi đầu nói. Tô cô nương xin hỏi hoa cô nương có ở trong phòng không? Nàng ở bên trong. Tôi trịt nhiên nói xong nên chừa ra một vị trí cạnh cửa ý bảo hoa dĩ mạc lại đây. Hoa dĩ mạc có chút không tình nguyện rồi chỗ ngồi thực sắc có chút bất mãn. Đã trẻ thế này, tìm ta có việc gì? Lãnh đường chủ vừa phái người lại đây truyền lời nói là phải làm phiền hoa cô nương đi qua bạch hổ đường một chuyến. Bạch hổ đường? Chuyện gì gấp như vậy? Lãnh đường chủ sai ta nói cho hoa cô nương biết chuyện có liên quan đến Ano cô nương. Nếu hoa cô nương ngại đi qua đó, thì bạch thổ đường sẽ cho người đi an ô cô nương qua đây. Hoa dĩ mạc nghe vậy, quay đầu trao đổi ánh mắt với tô trình nghi một cái. Đối phương đều thấy được nụ cười bất đắc dĩ của nhau. Ta biết rồi. Xem ra lần này, không thể không đi qua đó một chuyến. Nàng chạy đi cũng mệt mỏi, nhớ trở nghỉ ngơi sớm một chút. Được. Trứng ăn an xong, nhớ trở về sớm. Hoa dĩ mạc cực gật đầu sau đó đi theo thị nữ trời khỏi phòng. Lên nạc à, ngồi bình tĩnh trước đi, thân phận của ngươi hiện nay không thể công khai, tốt nhất không nên ra khỏi bạch hổ đường. Hoa cô nương ở bên kia cũng thấy là ta vừa cho người đi thông báo rồi, đợi lát nữa sẽ lại đây. Bạch bộ yên có chút đau đầu vỗ vỗ trán, ý đồ khuyên nhủ. Ta mới không cần tin ngươi, nếu ta không chụp hợp ngày ngươi nhắc tới quỷ y sẽ đến xem bệnh cho Linh Lam thì chắc chắn các ngươi sẽ gạt ta, không cho ta biết chủ nhân đến đây đúng hay không? Ta biết các người muốn đe tạng nhốt tại phải huyết lau để làm thiếu lau chủ đồ bỏ gì đó của các ngươi chứ gì? Nói xong Ano thử lao ra cửa lại bị bạch mộ yên lôi trở về. Đường chỗ, chuyện sao rồi? Một thanh âm vang lên ngoài cửa cắt ngang tranh chấp của hai người. Bạch mộ yên nhẹ nhàng thở phào, quay đầu nhìn lạc thu nói. Người vào đi, đem cửa đóng lại. Ờ, được. Lời nói vang lên, cửa phòng cũng bị đóng kín Thế nhưng Ano lại không ra tay, chỉ đứng yên tại chỗ tức giận nhìn bạch mộ yên. Linh nạc, hai người các ngươi đang cãi nhau sao? Ai thèm cãi nhau với nàng? Là điền chủ của ngươi không cho ta đi gặp chủ chứ? Bạch mộ yên cũng không so đo với Ano, nét mặt có chút bức đắc dĩ nhìn lạc thu thấp giọng nói. Người tới về đúng lúc, người trứng an lên nạc đi. Ta đã cho người tới lạnh trúc đường tìm chủ nhân quỷ của nàng rồi, cũng sắp đến, chắc nàng ấy sẽ tin ngươi. Nơi này giao cho ngươi nha, ta còn có một số việc phải xử lý cho xong. Ta đã biết, đường chủ. Bạch hồ yên thở phao nhẹ nhõm, từng đáy lòng, dẫn chân liền đi ra ngoài. Ngắn ngủi nửa canh giờ để làm nạc đau đầu chống đỡ không nổi. Thiếu lâu chủ thịt định xuất hiện, thật có chút tiếp thu không kịp. Trong phòng chỉ còn lại có hai người, Ano và Lạc thu Ano lại hừ lạnh một tiếng, nhưng rõ ràng đã nguôi dựng rất nhiều so với khi nãy, chỉ có một chút giận dữ còn sót lại. Lạc thù tiến lên đi đến trước mặt Ano cúi đầu dò hỏi: Quỷ đang trên đường tới, chờ một chút đi, đừng có tức giận lên nạt. Thật không? Thật mà, mới vừa rồi đường chủ nói rồi, không có gạt ngươi đâu. Vậy thì được, mà sao ngươi lại tới đây? Giờ này đáng lẽ phải đi ngủ rồi mới đúng chứ? Ngươi quen phòng ta cách ngươi không xa sao? Các ngươi ở đây ẩm ỉ làm ta tỉnh giấc, sau đó liền đi qua đây. Ừ, vậy ngươi không buồn ngủ sao? Có, cũng không buồn ngủ cho lắm, nếu không ngươi cho ta mượn giường ngủ đi. Chuyện này sao có thể được? Giống như là Thu không ngờ Ano phản ứng lớn như vậy, nháy mắt nhìn Ano nhất thời quen luôn buồn ngủ. Ngươi ng ng ng nhìn ta làm gì? Ano hận không thể cắn đầu lưỡi mình, không biết tại sao mỗi lần cùng lạc thu ở chung, nên luôn cảm thấy chính mình có chút kỳ kỳ. Đối phương bất quá chỉ thuận miệng nói gì đó, nên lại phản ứng lớn như vậy, thật sự là dọa người. Lên nạt, bỗng như lạc thu không, người về phía trước nhìn chằm chằm vào mắt Ano, khiến Ano phải ngửa ra sau dựa vào thành giường. Cái cái cái gì, cái gì vậy? Người thật là nhỏ mọn, ngay cả giường cũng không cho người ta ngủ. Ano cảm thấy có nhiệt khí xông lên Nhất thời không biết giải thích cái gì cho phải Tiến bước chân ngoài cửa Vừa kịp lúc cứu với Ano đang bị giam cầm Nàng đứng bực dậy từ trên giường Vào ánh mắt dừng ở cửa Cùng lúc đó cửa phòng bị đẩy ra Hiện ra một thân y phục nguyệt sắc Cứ mặt người kia như cười như không nhìn nàng Môi bạc khẽ mở Chậm trải gọi ra hai chữ Ano Sau đó cười khẽ khóe môi cũng dương lên bất quá chỉ là thân ảnh quen thuộc Nhưng lại làm cả hai mừng rỡ Chương 111 bỗng nhiệt khác thường 1 Chủ nhân, rốt cuộc này cũng đến Ừ Ở vệ huyết lâu mấy ngày nay có quen không Cũng xem như tạm ổn Nói xong Ano chợt dừng lại Có chút cẩn thận đánh giá hoa dĩ mạc Bộ dáng do dự Hoa dĩ mạc ngồi xuống cạnh bàn khóe mắt thoáng nhìn qua nét mặt Ano Nhưng thực ra nàng có chút ngạc nhiên nên mở miệng hỏi Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nói ta nghe một chút Ano nghe vậy đang đẹp mở miệng thì Lạc Thu bỗng nhiên kéo kéo ống tay áo nàng thấp giọng nói. lên nạt chủ nhân của người đã tới, lúc này ta không tiện ở đây, đi ra ngoài trước nha, không quấy rầy các ngươi ôn chuyện. Ano giật mình nghiêng đầu nhìn Lạc Thu, Lạc Thu thì chỉ nhìn hoa dĩ mạc, gực gực đầu cáo từ, sau đó liền đi ra ngoài cửa. Tầm mắt Ano vẫn nhìn chăm chú vào bóng dáng Lạc Thu trời đi, một lát sâu mới thu hồi tầm mắt, lần nữa nhìn hoa dĩ mạc, đối diện chủ nhân đang nhìn mình có chút chiêu. Ano hơi trun rảy không biết sao lại sinh ra vài phần chột dạ Không đợi hoa diễn mạc lên tiếng Nên liêm vội vàng thay đổi đề tài Nói Chủ nhân, ngươi không biết đâu Thật ra phệ huyết lâu mấy ngày nay Ano đã gặp một chuyện lớn <cười> Vậy sao? Chuyện lớn Đừng nói là ngươi mới để mắt thiếu niên nào Của phệ huyết lâu rồi chứ Hoặc là để ý cô nương nào Chủ nhân, ngươi lại lấy ta ra làm trò đùa Ano nói nghiêm túc chứ bộ. Ta nói không nghiêm túc sao? Hôn nhân đại sự là chuyện vô cùng nghiêm túc. Không phải mà, hãy nghe ta nói xong đi đã. Chủ nhân, nói ra người sẽ không thấy ngờ đâu. Bây giờ Ano, Ano là thiếu lâu chủ cũng phải huyết lâu. Giống như Ano dự đoán hoa dĩ mạc thôi không cười nữa. Đấy mắt rõ ràng hiện lên sự kinh ngạc. Điều này làm Ano bình tĩnh hơn, có chút lo lắng nhưng vẫn tiếp tục nói. Nói tới chuyện này cũng rất lạ, lúc trước Ano và Bạch Uyên có ý định tới đây cứu chủ nhân, không ngờ lúc Bạch Uyên đi dò đường thì Ano liền bị Lạc Thu phát hiện. Lạc Thu chính là nữ tử mới ở đây vừa rồi đó, sau đó thì cả hai dây vừa lôi kéo, Ano bị nàng kéo áo, sau đó nàng liền thấy được cái này. Đàn nói chuyện Ano liền đem cổ áo bên trái kéo xuống lộ ra dấu ấn ngọn lửa đỏ trật. Thường sắc qua dĩ mạc có chút chuyên chú nhìn hỏm và Ano, tất nhiên nàng vẫn nhớ rõ dấu ấn đặc biệt này. Lúc trời khỏi làm thạch thành, mấy người họ từng nhìn thấy một dấu ứng y như đúc trên vai của một thủ hạ vệ huyết lâu. Duy nhất khác nhau chính là dấu ứng người nọ có màu đen, con của Ano lại là màu đỏ tươi như máu. Lạc thu nói đây là huyết quả diễm, chỉ có bộ tộc linh thị của vệ huyết lâu mới có. Sau đó liền đem ta mang về bạch hổ đường, sau nữa thì đinh Lam tới tìm ta. Khi đó ta mới biết được thì ra đinh Lam chính là lâu chủ vệ huyết lâu. Này đem lai lịch của dấu ứng này nói với Ano còn nói anh là nữ nhi của tỷ tỷ nàng ấy tên là linh nặc vài năm trước anh bị ta đạo bắt đi hắn yêu cầu tỷ tỷ của nàng phải lên đỉnh núi gặp hắn trong lúc hỗn loạn bọn người đó dùng linh nặc cũng chính là ta khống chế làm cho tỷ tỷ nàng cùng ta rơi xuống đỉnh núi có phải thật khách dẫn đi chị hay không anh đang đợi hoa dĩ mạc nói gì đó nhưng đối phương chỉ im lặng nhìn chăm chú vào mình ánh mắt kia có chút phức tạp mang theo sâu sắc khó lường lại làm cho lòng nàng đang trầm mặt có chút bình tĩnh trở lại Cùng lúc đó ngực có gì đó chua xót bắt đầu bạch trướng trong phòng, nhất thời lâm vào không khí yên tĩnh quỷ dị. Chủ nhân! Ừ. Ano bị hoa dĩ mạc nhìn cảm thấy đáy lòng có một sợi dây đàn bắt đầu đứt ra, cảm giác chua xót rất nhanh nhưng lên khóe mắt, trướng trướng đau, khóe môi miếng chặt. Bỗng nhiên Ano gục đầu lên khủy tay đặt trên bàn, nghẹn ngào tới đột ngột vang lên trong phòng giống như một trận gió bất ngờ ập vào. Khóc trừng này đã bị chìm nén lâu lắm rồi, áp lực bi thương trong thường thể, sắp quên phải tiếc như thế nào. Quá khứ như vậy không giống như là chuyện của mình khi nghe linh lam nói ra sự thật tàn nhẫn đến đáng sợ mẫu thân vì chính mình nhảy xuống vách núi mẫu thân là người thế nào nàng đã hoàn toàn không nhớ rõ thương yêu nàng như vậy nhưng trong đầu anh chỉ là một mảnh trống rỗng đến nỗi ngày sống hết thảy nàng thậm chí không biết phải ứng thế nào ở trong ký ức của linh lam nàng là cô bé hoạt bác là người mà mẫu thân yêu nhất linh lam nói tỉ tỉ nàng bề ngoài luôn uy nghiêm đối với nữ nhi cũng có yêu cầu nghiêm khắc ngày thường ít nói cũng chưa từng nói những lời ôm nhu nhưng mà không ai có thể yêu thương linh nặng bằng nàng Yêu thương như vậy, im lặng lại sâu đậm. Nhưng mà những chuyện này với Ano mà nói đó không còn ý nghĩa. Nàng vốn tưởng rằng mình không có gì, dù sao này cũng không nhớ rõ không phải sao. Nhưng mà nàng vẫn nhịn không trừ khổ sở. Câu nói huyết mạch tương liên chính là như vậy. Đâu đến nay nàng vô pháp thừa nhận. Hết thảy tự như một vở kịch sau khi kết thúc. Lúc này Ano bị ánh mắt bình tĩnh của hoa dĩ mạc nhìn, rõ ràng không thể tránh khỏi bị thương. Hoa dĩ mạc nhìn bả vai hơi trun trun của Ano. Bên môi tràn ra tiếng thở dài, nàng biết Ano cần cũng không phải được an ủi, nàng cần chính là phát tiết nỗi lòng, không ai hiểu Ano hơn nàng. Đáng thương như vậy khi nàng phát hiện Ano trên núi thì đã có thể cảm nhận được một mình trốn trong đêm khóc đứt nở, đối với Ano đã sớm trở thành thói quen không thể bỏ được. Đó là những giọt nước mắt, không muốn cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy, hoa dĩ mạc không nói gì cả chỉ lặng lặng đứng dậy, cuối cùng nhìn Ano một cái sau đó chậm trải đi ra ngoài. Ngoài cửa lạnh lẽo, đem giọng đứt nợ của nàng cắt ly với thế giới bên ngoài. Lúc nửa đêm, bên ngoài đột nhiên có mưa, ánh trăng trên bầu trời bị bao phủ. Ngoài cửa sổ tối đen như mật, không có chút ánh sáng. Mưa thù lạnh lẽo, tiếng gió tiêu điều. Hôm nay khí trời tệ thật, ngày càng lạnh nha. Một thanh nam oán dựng nói, đèn lồng trong tay phát ra ánh sáng, chiếu lên bộ y phục màu vàng của hắn. Năm nay lạnh sớm, sợ lập đông cũng sớm hơn mọi năm đó. Một người khác nói tiếp. Ờ, cũng không biết trận mưa này tới khi nào mới dứt A Lâm, chờ tuần tra xong rồi chúng ta đi phòng bếp xem một chút, coi có cái gì nóng nóng ăn hay không. Người kia cũng không trả lời, chỉ có tiếng mưa trời vang vọng bên tai. A Lâm, đập vào trong mắt một cảnh tượng cuối cùng, không biết khi nào thì A Lâm đã ngã trên mặt đất đôi mắt trợn to, mang theo sức thái mờ mịt. Cơ hội cùng trong lúc đó một tiếng chất nhỏ vang lên bị che giấu giữa tiếng mưa trời ầm ầm nghe chẳng phân biệt được rõ ràng cổ họng Nam tử phát ra âm thanh ô ô chất lọc ước ác không ngừng trào ra từ yết hầu thân thể như chiếc bình rỗng bị quăng ra bên ngoài trong chớp mắt thân ảnh màu vàng này bị ngã xuống một bốn người màu đen phía sau tiếp lấy có máu từ rơi xuống chảy vào bên trong màn mưa rất nhanh thì bị cọ rửa hầu như không còn dấu vết hết thảy xảy ra vô cùng lặng yên không một tiếng động Sau đó trở lại không khí yên tĩnh Hôm sau Bởi vì trận mưa tối hôm qua Bầu trời sáng sớm giống như vừa được tải rửa Mây xanh thâm thẳm bay trên cao Trông vắt như mặt nước Khi hoa dĩ mạc bị thiện nữ đưa tới phòng Thì đã có rất nhiều người ở tại đó nay thẳng như nhìn quanh một vòng Có gương mặt quen thuộc cũng có gương mặt xa lạ Này liếc mắt một cái thì Trông thấy tô trình nhi ngồi ở bên cửa sổ Hoa dĩ mạc chậm trải đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống Hoa cô nương Lát chuyện là Lãnh Thiên Ảnh, nàng hướng Hoa Dĩ Mạc gật gật đầu xem như chào hỏi. Hoa Dĩ Mạc cũng gật gật đầu lên tiếng hỏi. "Sáng sớm Lãnh Đường đã gọi chúng ta đến đây, không biết có chuyện gì?" Là về chuyện của lão chủ, Hoa Cô Nương cùng với Tô Cô Nương thực sự đã giúp phệ huyết lâu rất nhiều, theo lý cũng nên cho các người biết, nhưng mà mong rằng Hoa Cô Nương chờ một lát, đợi một người nữa đến. Tiếng nói vừa dứt cửa va lên một tiếng nhỏ sau đó được đẩy ra. Thức ảnh Nano xuất hiện ở cửa. Mọi người đều đến nè. an vui cười đi vào cửa vừa nói. Ánh mắt rất nhanh dừng trên người Hoa Diễn Mạc. Đấy mắt có chút thẹn thùng chật lóe qua nhưng cũng rất nhanh biến mất. Nàng bước vài bước tới ngồi gần Hoa Diễn Mạc. Tự nhiên giống như tối hôm qua chưa xảy ra chuyện gì. Hoa Diễn Mạc cũng không đề cập. Chỉ lặng im trên lãnh thiên ảnh mở miệng. Lần này đây mọi người gọi tới là muốn nói về chuyện của lao chủ. Lão chủ bị thương chỉ có mấy người chúng ta biết Thiên vật, ngươi giải thích tình huống của lão chủ lúc này đi. Tầm mắt thiên vật đảo qua 11 người trong phòng, chậm rãi nói. Lão chủ bị thương nghiêm trọng, đây mặc dù tạm thời đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà nếu để chữa khỏi hẳn thì còn cần một loại thuốc nữa. Còn thiếu thuốc gì? Người mở miệng là một nam tử mày rậm gắt gao nhân lại, trong ánh mắt lộ ra sự lo lắng, hắn chính là sở ngôn, người đã làm trọng thương Bạch Uyên ngoài rừng lúc trước. Thứ này gọi là nguyên phách đan, hiếm thấy trên đời, chỉ có một, hiện tại đang ở thứ ảnh lâu. Thiên giật nói chưa dứt, những người trong phòng lộ ra chút khiếp sợ. Tại sao lại ở thứ ảnh lâu? Bạch mộ yên nói khẽ một câu, để mắt hiện lên kinh ngạc. Ta biết thuốc này khó lấy, nhưng mà vì lo chủ, cho dù sông vào đầm rồng hang hộ cũng không thể không đi. lạnh thiên ảnh thản nhiên mở miệng. Về phần người nào đi, ta cũng đã cùng lao chủ thương nghị qua. Tử sang, ngươi đi cùng ta, ngày mai xuất phát. Nữ tử bị gọi tử sang nghe vậy ngẩng đầu lên, đang muốn mở miệng thì giọng sở ngôn có chút trầm thấp xen vào. Ta cũng đi. Không được, sở ngôn, mặc dù ngươi có công lực cao như làm việc lỗ mãn, chúng ta đi lần này là đi lấy thuốc chứ không phải đi đánh nhau. Tử sang là đường chủ của khinh y đường, khinh công tốt nhất trong những người chúng ta. Lần này chọn người là ta cùng lao chủ quyết định trước lâu. Đừng làm trái Sắc mặt sở ngôn trầm xuống Nhưng không nói nữa chương 112 Bỗng nhiên khác thường 2 Lại thiên ảnh cũng không thể ý tới sở ngôn Nàng quay đầu nhìn về phía hoa dĩ mạc Cùng tô Trừng Nhi Tiếp theo hoa cô nương và tô cô nương Có tính toán gì không Hoa dĩ mạc có chút miễn cưỡng Dường mắt lên chậm lại nói Chúng ta phải huyết lâu quấy rèo nhiều ngày qua Bây giờ Linh Lam cũng không còn nguy hiểm nữa, ta còn có việc. Có lẽ ngày mai sẽ đi. Nếu đã như vậy, không bằng cùng chúng ta đi chung đi. Hai bên cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Không được. Các người có chuyện của các người. Cứ làm. Không cần để ý hai người bọn ta. Vậy thì, theo ý Hoa Cô Nương vậy? Hoa dĩ mặt gật gật đầu, sau đó quay lại nhìn Ano đang lo lắng mở miệng kêu. Ano, dạ Nếu đi cùng ta hay vẫn ở lại phệ huyết lâu? Mọi người làm như không ngờ hoa dĩ mạc sẽ hỏi chuyện này, tất cả đều ngẩn ra. Sợ là nàng không thể đi. Dẫn đầu mở miệng vẫn là lạnh thiên ảnh. này là Linh Nạc, là thiếu lao trụ của phệ huyết lâu. Huyết mạch của Linh Thị chỉ còn hai người. nay lao trụ đã như vậy tức như Linh Nạc phải ở lại phệ huyết lâu. Chúng ta mới có thể bảo hộ nàng tru toàn. Hóa dĩ mạc phải mắt đi tay ngơ chỉ nhìn Ano đang đấu tranh trong lòng lại hỏi lần nữa Ano, ngươi muốn đi với ta hay ở lại về huyết lâu? Chủ nhân, hoa cô nương Lãnh thiên ảnh còn muốn nói gì đó Hóa dĩ mạc bỗng nhiên nhìn lại ánh mắt lạnh lùng đánh gãy lời của nàng Ta mặc kệ có phải thiếu lâu chủ các ngươi hay không Ta chỉ biết nàng là nàng không cần người khác thay nàng quyết định Lúc nàng cần các ngươi thì các ngươi không đến Nếu các ngươi cần nàng tự tiện có thể giữ nàng sao? Ta là chủ nhân của nàng. Không muốn các ngươi đối xử với nàng như vậy, như thế nào? Bây giờ các ngươi muốn dùng thân phận buộc chân nàng hay sao? Là sai lầm của chúng ta. Linh nạc, ta biết hoa cô nương nói có lý. Nhưng nay tình cảnh vô cùng không ổn. Ta chỉ muốn cho người biết, linh lam cần ngươi, phải Huyết lâu cần ngươi. Nếu ngươi nguyện ý ở lại, chúng ta sẽ rất cảm kích. Đấy mắt Ano đấu tranh càng sâu Tập mắt nàng đang nhìn hoa dĩ mạp Bây giờ chuyển sang lãnh thiên ảnh Nhất thời do dự không biết thế nào Trong phòng an tĩnh Tất cả tập mắt đều dừng cho người Ano Cũng đợi nàng lựa chọn Ano chậm chạy nhắm mắt lại Khi mở mắt ra Đấy mắt đã có chút quyết ý Ta ở lại Chủ nhân khả năng tạm thời Ano Không thể đi theo bên cạnh ngươi được <cười> Không sao Ngươi lựa chọn mà Miễn sao cảm thấy tốt cho ngươi là được Ano nặng nề gực gực đầu, ánh mắt không nở nhìn sang hướng khác, nên nhìn tô trực nhiên nghiêm túc nói. Tô cô nương, chủ nhân, làm phiền ngươi. Ano cô nương cứ yên tâm. Nghe nói Ano nguyện ý lưu lại, vài vị đường chủ phệ huyết lâu đều nhẹ nhàng thở ra. Sau đó mọi người đại khái thảo luận vài chuyện trong lâu rồi mới giải tán. Khi biết khoa dĩ mạc cùng tô trực nhiên ngày mai phải rời khỏi đây, Ano đi theo hai người ra khỏi phòng. Chủ nhân, người đến phệ huyết lâu khi nào? Chỉ mới hai ngày trước, ta đáp ứng Bạch Uyên tới xem bệnh cho Linh Lam một chút, thuận tiện tìm người luôn, nếu biết được hoàn cảnh của người ta cũng yên tâm. Ừ. Ano lên tiếng thì sắc lại có chút bối trối, nàng cân nhắc nên nói cái gì để đánh tan không khí buồn bã lúc này, thì tôi trực di đứng một bên đã nhẹ nhàng mở miệng Mấy ngày qua Ano cô nương ở phẻ huyết lâu có quen không? <cười> Chỉ là có chút không quen, còn lại cũng tạm ổn. Nghe nói cảnh sát bờ biển bao la hùng vĩ, ta cùng với chủ nhân ngươi ngày mai lại phải rời khỏi đây, không bằng an nô cô nương mang chúng ta đi thưởng ngoạn một phen. ở được, ta dẫn các người đi liền, chủ nhân đi cùng tô cô nương đi theo ta đi, ta mang bọn người đi tham quan. Hoa dĩ mặt cực đầu ánh mắt nhìn lướt qua gương mặt cười ôm nhu của tô trực nhi, sau đó liền cùng tô trực nhi đi theo. Mấy ngày qua mặc dù ta chưa từng ra khỏi Bạch Hổ đường, nhưng rảnh rỗi quá, không có chuyện gì làm. Lạc Thu đã đem những bố trí của Phệ Huyết Lâu nói với ta. Các ngươi xem, bốn hướng của Phệ Huyết Lâu là bốn tòa nhà phân biệt. Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Trung Tước, Bắc Huyền Vũ. Còn bên trong nữa là tám nơi của tám đường chủ còn lại. Trước khi lên làm bị thương, từng đem hoàn cảnh của Phệ Huyết Lâu nói cho ta biết một ít. Đại khái nói là thế lập Phệ Huyết Lâu phức tạp, bảo ta phải tận lực không được tin người khác. Nàng đem ta an bày ở bạch hổ đường Không cho ta lộ gì ở phải rất lâu Để tránh làm cho mọi người trong lâu biết được sự tồn tại của ta Nàng nói nàng đều có tính toán hết Hỏi thì nàng lại không nói ra Chỉ nói ta tâm đừng có nóng nảy Cũng không biết đang lo lắng cái gì nữa Việc làm của Linh Lam cô nương đều có đạo lý của mình Nay nàng tìm được thân nhân là Ano cô nương Tức như sẽ thực tâm đối xử với cô nương Linh thể chỉ còn lại có hai người là huyết mạch Nay nàng là chịu trọng thương Chắc là sợ ngươi gặp nguy hiểm. Có lẽ vậy, ta biết nàng rất tốt với ta. A Nô cô nương đừng quá lo lắng cho linh lam cô nương. Thân thể nàng có chút suy yếu, nhưng dựa vào linh dựa của phệ huyết lâu, cũng không quá nguy hiểm. Huống chi bạch cung chủ cũng sẽ lưu lại bồi nàng. Nàng mà cần ta lo sao? Hừ, hôm qua ta đi gặp nàng để lại cố ý cùng bạch uyên ta. Ta nàng nàng coi ta như người vô hình, đó, thật là quá đáng. Quả nhiên có lão bà liền quên cháu gái mình Muốn ta nói Hai cái nữ nhân này Nói tới đó Ano cũng không biết sao Trong đầu bỗng nhiên nhanh chóng hiện lên một ý niệm Thế cho nên làm nạn ngẩng đầu Tâm mắt đảo qua hoa dĩ mạc cùng Tô Trừng Nhi Hoa dĩ mạc cùng Tô Trần Nhi Đều chú ý tới ánh mắt đột nhiên khác thường của Ano da đầu cả hai cũng trun lên Quả nhiên ngày sau đó Ánh mắt Ano liền trợn tròn Mở miệng cũng nâng cao giọng hơn một chút Chủ nhân Ngươi Ngươi và tôi cô nương đừng có nói là loại quan hệ đó nha. Nói xong giống như càng nghĩ càng cảm thấy mình đoán đúng, Ano hít vào một ngụm khí lạnh khiếp sợ đến không thể phản ứng. Tôi tự nhiên nhét môi im lặng, ánh mắt có chút không được tự nhiên rời đi, nhìn về phía phong cảnh xa xa. hoa dĩ mạc lý vẻ mặt phức tạp của Ano, đang muốn mở miệng bỗng dừng quay đầu hướng một góc cây cách đó vài bước quát lên. Ai ở đó? Im lặng không có tiếng vang. Rốt cuộc ai ở đó? Nếu không ra đừng trách ta không khách khí. Khi nói chuyện, hoa dĩ mạc bắt đầu rút ra hai cây ngần trăm, Tối hồ là tiếng nói vừa dứt một người mang theo thanh âm bức đắc dĩ bước từ sau góc cây ra. Hoa cô nương chế động thủ là ta. Một thân y phục màu tím rất nhanh bước ra từ sau góc cây. Này, sao ngươi lại ở trong này? ừ uhm, uhm. Rắc mặt tử sang cái chút xấu hổ, thần thụ sửa xa lại quần áo trên người giải thích nói. Khi ta mới quay lại khi đi trường, đồ vật trên người bị rớt mất, đang tìm thì các ngươi liền lại đây. Ờ, vốn muốn cùng các ngươi chào hỏi nhưng là không cẩn thận nghe được các ngươi nói chuyện với nhau, phát hiện giống như có chút không tiện. Vốn định lặng lẽ thối lui, không ngờ hoa cô nương nhảy bén như vậy, cuối cùng ta vẫn bị phát hiện. Nói xong tự sang thở dài, Ano nghe và ý thức được mới vừa rồi mình đã nói gì, nhất thời cũng không khỏi xấu hổ. Hoa dĩ mạc bán tính bán nghi đảo qua người tự sang, mũi ngửi được một mùi máu nhàn nhạt. Nàng nhăn mi lên tiếng hỏi, tử đường chủ đang bị thương. <cười> y thuật của hoa cô nương quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả trên người tự sang có thương tích cũng nhìn thấy. Mới vừa rồi ta tìm đồ vật bị đánh rơi, nhất thời sơ sảy không cẩn thận, bị cây cối pha quẹt, làm các người chê cười rồi. Chắc là thứ kia rất quan trọng, không biết tự đường chủ đến mức thứ gì, có cần chúng ta giúp không? Tố Trần Nhi đột nhiên bỗng mở miệng hỏi Ơ, không cần phiền tối đâu, <cười> ta tìm được rồi, cảm ơn hảo ý của chương vị nha À đúng rồi, gần đây là kinh y trường không biết các vị có cần tự sang, dẫn đi tham quan vài chỗ à, có lẽ không cần đâu, hoàn cảnh của Ano cô nương tự đường chủ cũng hiểu, chúng ta sẽ không đi quá xa <cười> là ta suy nghĩ không chu toàn rồi Nếu như thế Vậy không quấy ra các vị nữa Ta tìm được thứ mình cần rồi Cũng nên trở về khinh y trường Như vậy cáo từ Nói xong tự sang hướng hoa dĩ mạc cực ngực, ngực đầu Sau đó xoay người vội vàng đi khỏi Chủ nhân không cần để ý tới nàng Tự sang làm việc rất khó hiểu Ta ngẫu nhiên nghe người ta đồn đãi Hình như lúc trẻ nó gặp phải chuyện gì đó Cho nên chuyện lúc đó Làm cho tính tình nàng rất là cổ quái ừ. Trường Nhi, Tô Trường Nhi nghe được khoa dĩ mạc gọi mới quay lại đi tới cạnh nàng. Trường Nhi đang nhìn cái gì? Không có gì, hẳn là do ta đa tâm. Chúng ta đi. a Nô nghe được Tô Trường Nhi nói như vậy lần nữa đi về phía trước, trong miệng vẫn chấp nhất tiếp tục nói đến chuyện vừa rồi. Chỗ nhân, ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi cùng Tô cô nương rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chuyện này không phải nói rồi sao? Không được, bị ngắt lời không tính Chủ nhân, bà nói ta biết đi Người muốn biết Tự mình đến hỏi Trừng Nhi đi Ano thấy gương mặt lạnh đạm của Hoa dĩ mạc Trong lập nhất thời có chút khó khăn nắm chắc Nghĩ nghĩ vẫn là quay đầu nhìn phía tôi Trừng Nhi hiền lành ôm nhu Tôi cô nương, người nói Ano cô nương Toà nhà phía trước thật sự thanh xảo Là chỗ của đường chủ nào À, đây là vạn tuyết đường Là nơi tập trung gián điệp của Phệ Huyết Lâu. À, tôi cô nương không được đổi đề tài Ừm, đề tài gì? Không phải cô nương muốn dẫn chúng ta tham quan vẻ huyết lâu sao? Không phải, à nha, thật là Ano tức chết mà, ta đang nói Tiếng trò chuyện của ba người dần dần đi xa cho đến khi biến mất Có gió thu thổi tới, phước qua lá cây phát ra tiếng tuôn trời Vừa rời khỏi bụi cây là nhiều mãn bụi màu đen nổi lên Sau đó chậm rãi phiêu tán trong không khí Chương 113 Bỗng Nhi khác Thường 3 Hôm sau trước khi Hoa dĩ Mạc cùng Tô Trường Nhi chuẩn bị đi, cả hai không quên tới phòng Linh Lam từ Biệt Nàng, quả như lần nào đến cũng gặp phải Bạch Uyên. Bạch Công Chủ, ta và Trường Nhi không thể ở lại với các người nữa. Xem ra thân thể Linh Lâu, hồi phục rất nhanh. Chắc công lao của Bạch Công Chủ không nhỏ đâu hả? Thật đáng mừng. Bạch Uyên nghe vậy, liếc hoa dĩ mạc một cái, những khí thản nhiên. Bây giờ ta tạm thời không còn thuộc về vinh tuyết cung. Đừng gọi ta Bạch Cung Chủ nữa, có thể gọi tại Hạ Bạch Uyên. Linh Lam ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt đã không tái nhật như lúc trước nữa, có thêm vài phần huyết sắc. Đôi lông mày khóe mắt cũng khôi phục thực thái như xưa. Nói nghe được Bạch Uyên nói nhìn không được cười lên, đôi mắt đẹp cong lên đáp lại hoa dĩ mạc bất quá tài hạ nhờ có hoa cô nương Y thuật của quỷ y thật sự giành bất hư truyền Nghĩ lại ta thấy Tô cô nương cũng là người rất có phúc phận Nói xong tập mắt Linh làm Rồi xuống Tô Trịnh Nhi hơi có chút thầm ý Cứ mặt Tô Trịnh Nhi bất động Thành sắc mở miệng nói Nhọc Linh lau chủ lo lắng Cô nương cũng là người có phúc không phải sao nên đã tránh khỏi nguy hiểm Lại có bạch uyên cô nương chăm sóc Thân thể ngày càng bình phục Ta thấy cũng là thời điểm này khởi hành Hôm nay có ý lại đây, chào từ giả. Trước đó Linh Lam đã nghe nói chuyện này, bởi vậy khi nghe tôn trực dị đề tập đến cũng không kinh ngạc. Nàng cười nói, <cười> Ta và các ngươi cũng coi như cùng vượt qua hoạn nạn. Các ngươi đừng gọi ta là Linh Lâu Chủ nữa, làm ta nghe thật không quen. Ta biết hai vị cô nương có việc muốn làm, vậy cũng không dám chạm trễ. Tối hôm qua, ta đã cùng Bạch Uyên thương lượng. Ta một chuyện muốn nói vài lời với các ngươi. Lâm Lam cô nương cứ nói đừng ngại. Lâm Lam cùng Bạch Uyên nhìn nhau, sau đó chậm rãi mở miệng. Chuyện của hai người các ngươi ta cũng thấy rõ, hôm nay xem như ta cũng là người từng trải, hy vọng các ngươi có thể nghe vài lời này. Kiếp người ngắn ngủi, mà dù trên đời có nhiều chuyện phức tạp rối rắm, nhưng kết quả chỉ có một, nói dễ như làm thì khó. Bản thân nên biết quý trọng. Lúc đó hoa dĩ mạc cùng Tô trực Nhi vẫn chưa mở miệng, ánh mắt nổi lên chút gần sóng. Linh Lam nói xong trong chớp mắt lại trở về gương mặt đùa giỡn, đem những lời đứng đáng mới vừa rồi trở thành hư không. <cười> Thời gian không còn sớm, hai người các ngươi nên đi đi, chứ ở lại quấy rầy thế giới hai người của ta và Bạch Nguyên. Thứ ta không thể xuống giường đưa tiễn, lúc này không còn cách nào khác. <cười> Đã biết. Vậy chúng ta đi. Đi đi, cho sự tình xử lý xong, nhớ trở về thăm Ano. An Tất nhiên. Hoa dĩ mạc Lúc hai người mở cửa phòng bước ra ngoài, thanh âm Bạch Uyên phía sau bỗng nhiên vang lên, gọi Hoa dĩ mạc. Hoa dĩ mạc xoay người lại. Bạch Uyên đi đến trước người Hoa dĩ mạc lấy trong người ra một khối ngọc bài màu trắng, thẳng nhiên nói người giúp ta khôi phục trí nhớ, ta nợ người một ân tình. đây là tượng trưng cho thân phận chủ nhân của Vinh Tuyết Cung. này có chút tác dụng. lần trước ta nói với người chuyện Thiên Diện Lan Quân bị Hạ Vu Minh bắt đi, người có thể tới Vinh Tuyết Cung tìm thấy phòng sứ giả tìm hiểu. nàng cùng Thiên Diện Lan Quân rất có giao tình, Tình điều tra việc này đã nhiều lần. nói vậy mảnh mối cũng sẽ nhiều một chút. ta đã biết. ừ. Bạch Uyên đem ngọc bài giao cho hoa dĩ mạc, ánh mắt không dấu vết lướt qua tô trừng nhi có chút nhíu mày, sau đó quay về ngồi bên cạnh Linh Lam. Hoa dĩ mạc nhìn hai người lần cuối không nói gì nữa trầm bạc kéo tô trừng nhi rời khỏi phòng, chỉ để lại Bạch Uyên cùng Linh Lam một chỗ. Linh Lam nhìn hai người rời đi, sau đó nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh của Bạch Uyên, khóe mắt mang theo ý cười trầm suốt. Sao nàng đem ngọc bài công chủ Vinh Tuyết Cung Giao cho hoa dĩ mạ Không sợ Vinh Tuyết Cung nhìn thấy ngọc bài Trời đại loạn sao Nếu ta còn giữ ngọc bài này Nàng có yên tâm không Ý cười trên mặt linh lam càng sâu Thường mệnh giống như không xương Dựa sát vào người bạch uyên. <cười> Tất nhiên là lo lắng Mặc dù ta tin nàng Nhưng thủ hạ của nàng sao có thể dễ dàng buông tay Lỡ như xảy ra sai lầm Làm cho ta cô đơn thì biết làm sao đây. Nói đến đó là cố ý giả vờ bộ dạng điềm đạm đáng yêu nhìn Bạch Uyên. Bạch Uyên thấy Linh Lam cứ hướng trên người mình mà dựa vào, theo bản năng thương thủ đỡ nàng, ánh mắt có chút không được tự nhiên rời đi, mở miệng thấp giọng nói. Đứng đáng một chút đi. Cho nên mới vừa rồi ta quyết định giao ngọc bài cho Hoa Dĩ Mạc, trả lại cho Vinh Tuyết Cung. Giúp này tiến vào Vinh Tuyết Cung, cũng giúp chính mình thoát thân nàng không sợ hoa dĩ mạc gặp phiền toái. Vinh Tuyết Cung cũng không phải tà ma ngoại đạo có thể làm gì nàng chứ. bây giờ ta lại không thể mang hoa dĩ mạc trở về Vinh Tuyết Cung. có Ngọc Bài cũng tiền một chút. mặc dù sẽ mang đến chút phiền toái, bất quá cũng không còn cách khác. huống chi ta mới quan sát thực sắc Tô Trừng Nhi, nàng cũng biết được hàm ý của ta. nàng không nói gì cho ta nghĩ biện pháp giúp hoa dĩ mạc. À nói đến Tô Trừng Nhi, thực ra là người rất thông minh. Tuổi còn trẻ lại trầm ổn, khó trách biết được cả chuyện của thứ ảnh lâu. Cũng không biết sao hoa dĩ mạc may mắn vậy, tìm được bảo bối như nàng ấy. Nàng quan tâm chuyện này làm gì? Nhắc mới nhớ, hơn 10 năm trước, ta từng gặp qua cha mẹ nàng ấy một lần. Thật sao? Ta chỉ biết tô viễn trước nổi tiếng trong giang hồ, nhưng thê tự hắn lại Không rõ. Lúc ấy ta đi theo sư phụ, tới chỗ Tô Viễn, sư phụ bảo ta gọi thê tự của Tô Viễn là Liễu Di. Bộ dạng Tô Viễn có chút mơ hồ, nhưng dung mạo phu nhân hắn cực kỳ xuất chúng, thế cho nên bây giờ còn có chút ấn tượng. Tính tình nàng rất lãnh đạm, ít khi mở miệng nói chuyện. Ngẫu nhiên lắm ta mới thấy hai vợ chồng họ luyện võ, hoàn toàn thấy không rõ chiêu thức. Nhưng mà cuối cùng, nàng đoán kết quả thế nào đây? Nghe nàng nói như vậy, chắc là mẫu thân Tô Trình Nhi thắng. Không chỉ như vậy, nàng ấy chỉ dùng thời gian nửa nén hương liền làm cho trận Tị Thí có kết quả Đây mới là chỗ làm người ta kinh ngạc Lúc ấy công lực Tô Viện sớm có chút thành tựu Tên tuổi càng không có đối thủ Vậy mà lại bại trong tay nữ nhân Mà lại chỉ có thời gian nửa nén hương Làm sao ta không nhớ kỹ cho được uhm, Chuyện này quá làm người ta ngạc nhiên Đang kia công lực cao như vậy Nhưng mười mấy năm qua vẫn chưa nghe giang hồ nhắc đến Một nữ tử họ liễu như nàng ấy Ừ, việc này ta cũng không rõ lắm, thậm chí ngay cả tin tức về thê tử của Tô Viễn cũng chưa từng nghe gian hồ đồn đãi. Sau đó thì Tô Viễn cũng Nguyễn Thiên Ân mà chết. Khi ta đi bái tế cũng không gặp nàng kia. Nghĩ đến chắc là bên trong có ẩn tình. Việc này rốt cuộc như thế nào chắc chỉ có Tô Trình Nhi tự mình biết rõ. Trong lúc nói chuyện, Tô Trịnh Di được Bạch Uyên cùng Linh Lam đề cập giờ phút này đang cùng hòa dĩ mạng một đường bồn ba ra khỏi phệ huyết lâu, đi vào một con đường nhỏ tránh phải gặp mặt quỷ phán cùng lạc khuê, sau đó tiến về phía thị trấn gần đó. Lần này trời đi Linh Lam có ý chuẩn bị ngựa tốt cho cả hai bởi về hành trình nhanh hơn rất nhiều so với lần trước, bước quá chỉ hai canh giờ liền đến thị trấn gần đó. Hai người định tìm một chỗ nghỉ ngơi, thấy thời gian còn sớm nên đi tiếp, trước khi trời tối thì tới được thị trấn tiếp theo tìm một khách điếm chuẩn bị ngủ lại. Khách điếm không lớn hơi có chút cụ kỹ, người trong quay quầy là một nữ tử trong y phục xinh đẹp, bộ dạng chừng hơn 30 và áo thiêu một đóa mẫu đơn thật to, đang cúi đầu đánh bạn tính. Một phòng thượng hàng Hoa dĩ mạc vào cửa liền theo bản năng nhìn quanh một vòng, sau đó đi đến quầy nói với nữ tử kia. Nữ tử trên bàn tính thu hồi tập mắt ngưỡng đầu lên, trên mặt hóa trang có chút trực trở, dù vậy nhưng dung mạo cũng rất tốt. Nàng ít thức đảo qua hai người đưa mắt nhìn tô trực nhi đang mang khăn che mặt. Thì hơi dừng một chút giống như đã quen với chuyện nhân sĩ giang hồ, cũng không hỏi nhiều. Trên mặt hiện lên ý cười xả dao thân thiện trả lời. Được rồi, cô nương chờ một chút nha. Nói xong nữ tử quay đầu hướng tiểu nhị đang thu thập chén đũa phần phó. Thạch cầu, nghỉ thay đi, mau tới đây. Đến đây, đến đây bà chủ. Mang hai vị cô nương đi lên thượng phòng trên lầu hai, tới phòng thứ hai hướng Tây, đừng có đi lầm nha. À dạ, dạ. Hai vị cô nương đi theo ta. Được, chuẩn bị bốn năm món ăn, một bình rượu ngon mang lên. Nói xong hai người liền theo thạch đầu tiểu nhị đi lên lầu. Thái lầu bằng gỗ cho nên khi bước lên tạo ra trung động có két. Thạch đầu dẫn hai người một đường đi tới căn phòng thứ hai phía tay. Hắn giúp đẩy cửa phòng trà mở miệng nói. Hai vị cô nương, phòng này được không? Hoa dĩ mạc nhìn căn phòng trước mắt tuy có chút đơn giản nhưng cũng coi như sạch sẽ. Nàng gật gật đầu liền cùng Tô Trường Nhi đi vào. Vậy cô nương còn gì phân phó? Không có, ngươi đi ra ngoài đi, có việc sẽ gọi. Chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, trụ và thức ăn hoa dĩ mạc phân phó đã được mang lên. Hoa dĩ mạc đánh giá năm món ăn trên bàn xác định không có vấn đề, sau đó mới cầm đũa lên, hương vị cũng không quá đặc biệt, nhưng cũng không khó nuốt cho lắm. Dù sao hai người chỉ đếm một trứng nhỏ, tất nhiên hoa dĩ mạc cũng không hy vọng xa vời, có thể ăn được sơn trừng hải vị. Đã lấy bình rượu trên bàn, rót cho mình một ly trước, không quên hướng tô Trần Nhi bên cạnh, cười nói. Đêm mùa thu rất lạnh, Trần Nhi cần phải uống một ly, làm ấm thường thể. người uống là được rồi, ta không quen uống rượu. Hoa dĩ mạc cũng không miễn cưỡng, chỉ cười nhấp một ngụm, trụ áp áp chảy vào một đường ít hầu, có chút nhiệt ý xông lên rất thoải mái. Hoa dĩ mạc, hôm nay Bạch Uyên cho ngươi ngọc bài kia, ngươi có biết hàm nghĩa? Sao? Ngọc Bài thì thật là vật sở hữu của công chủ Vinh Tuyết Cung Người trong cung nhìn thấy Ngọc Bài rời khỏi người Bạch Uyên Sợ sẽ lo lắng Mặc dù người có thể vào Vinh Tuyết Cung Nhưng lại khó tránh khỏi phiền toái Không sao Các này không làm khó được ta đâu Cũng sẽ không vì thế hại ta Mặc dù ta cũng biết Vinh Tuyết Cung làm việc không đến nỗi cực đoan Nhưng không biết sao từ khi ta rời khỏi phệ huyết lâu Ta liền thấy việc này có chút không yên tâm Trước đó vài ngày, hai sứ giả của Vinh Triết Cung Căn giữ áp huyết lâu lại không có động tĩnh mặc dù chúng ta đi đường nhỏ nhưng cũng không phải quá bí mật. Nếu là ngay lúc đó, hai người phải phát hiện mới đúng. Chắc là bị chuyện gì làm cho khó thoát thân. Càng có khả năng hơn là Linh Lam đã nghĩ bị phát diễn chân hai người họ lại, tại nàng ấy không muốn nhiều lời với chúng ta đó thôi. Hy vọng là vậy. Tuy Tô Trịnh Nhi nói vậy, nhưng nàng vẫn có chút trầm tư.